t r ư ờ nơi g vang 851, s n xuống vang phong tuyết u ố cự trước, bác cực, cô c thú. phút 10 c ù này g tháng 2 mét không năm không 3 sâu đội chỗ. Nơi này là hoàn toàn trống trải địa quật nhang bích khung đính cao độ có hai thập đô mì lúc này mở n h ạ t hơi yếu diễm quang chiếu sáng địa quật bốn vách tường trên chiếu ra từng đạo kéo dài thân ảnh từ địa quật một bên kia có một cái đầu tiêu cầu thang nối thẳng phía trên đỉnh núi từ cầu thang mới mẻ vết tích đến xem h i ệ n nhiên là dùng nham thạch loại này năng lực chế tắc ra rét lạnh lanh khí từ địa c ộ t một bên kia phiêu tán qua đây nơi đó rõ ràng là chặn một cái to lớn thâm lam hàn băng lớn vách tường nếu nhìn kỹ sẽ kinh hai chứng kiến cái này thâm lam hàn băng bên trong mơ hồ có một đu lắt bên ngoài thâm trầm đường nét giống như là bên trong đóng băng lấy một con cự thú lúc này mờ nhạt hỏa quang chiếu xuống thâm lam hàn băng lớn vách tường t r ư ớ c đứng thẳng một đạo thẳng tắp thân ả n h thon dài g i a o găm vậy sắc bén lông mi băng đao điêu khắc tuấn mị khuôn mặt chính là dịu g h m s hắn n g n g đầu nhìn cái này thâm lam hàn băng bên trong băng phong đường nét trầm mặc một hồi nói bọn họ đều chuẩn bị xong chưa hồi bẩm bệ hạ bảy vị kỵ sĩ đại nhân đã sắp xếp chỉ chờ ngài ra lệnh một tiếng sẽ đem cái này băng phong quái vật triệt để nát bấy một vị toàn thân đầy hát sắc vết k h ắ c trung niên nhân túi đầu đẻ lại ngực giọng nói thành kinh nói nếu là có người cảm ứng được hắn tản ra l ự c t r h à n g sẽ kinh hại phát hiện vị này kỳ mạo xấu xí trung nhân nhân rõ ràng là một vị thần vương diệu i ế m e hiên lặng gật đầu tự tay đụng vào ở thâm lam hàn băng trên nhẹ giọng lẩm bẩm ngươi ninh có thể tuyển chọn tự hủy cũng không đi bồi thường ngươi khi đó thiếu khoản nợ vậy ta liền hôn từ trước đến nay cẩm thanh âm của hắn nhẹ vô cùng nhưng vẫn là ỏ kỳ ở phía sau mấy vị thân ảnh trong hai mấy người nhất thời ngẩn ra mờ mịt nhìn hắn bậy hạ ngài đây là nóng rực ba động đông gian t ử dịu games nơi lòng bàn tay nhộn nhạo dựng lên ở bàn tay hắn chạm vào hàn băng bằng tốc độ kinh người cực nhanh hòa tan tạo thành đại lượng bạch sắc hơi nước tứ tán cuồn cuộn đem thân ảnh của hắn hoàn toàn bao phủ chuyện này bậy hạ ngài bao quát kia toàn thân vết khắc trung niên nhân ở bên trong tất cả mọi người đều m ở mịt không phải nói phải thừa dịp máy móc nát bấy cái này khối băng trong quái vật sao làm sao ngài còn khối băng cho hòa tan như vậy chẳng phải là để quái vật này cho tuyết tan rồi hả ở mấy người ngây người lúc bạch s ắ c trong hơi nước đống nhảy lên bắn ra mấy đạo ám màu đỏ bằng dáng mau lẹ như điện hầu như trong nháy mắt xuất hiện tại mấy người trước mặt phốc phốc phốc liên tục mấy tiếng hát xác huyết vụ chậm rãi hoành tản ra đến mấy người khó có thể tin nhìn bạch xác huyết vụ chậm rãi hoành tản ra đến mấy người khó có thể tin nhìn bạch xác hơi nước ở chỗ sâu trong n ằ m mộng cũng không nghĩ tới chính mình còn không có thực hiện mộng tưởng và bá nghiệp cứ như vậy lặng yên không một tiếng động xong việc Bệ, hạ trung niên nhân suy yếu giơ tay lên thân s ắ c mờ mịt mà bi thống chính là hơi nước tự nhiên không còn cách nào ngăn cản hắn thị giác chỉ thấy vũ khí ở chỗ sâu trong k i a đạo tu thân hình rất cao ảnh nhỏ bé nghiêng người mang theo nhất quán cư cao lâm hạ cao quý cùng thờ ơ không chứa chút nào tình cảm nhìn chăm chú vào hắn vì sao tại sao muốn giết chúng ta d i l l games không chút nào trả lời ý tứ của hắn ở trung niên nhân nhìn soi mói chậm rãi giơ tay lên ngũ chỉ đ ố n g nhiên giữ chặt từ hắn phần bụng dọc theo đi mấy đạo huyết s á c s ú c tua một trong đ ố n g nhiên đong đưa phốc mà một tiếng trung niên nhân thân thể trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt hắc s á c tiên huyết lắp bắp trên mặt đất tràn ngập mùi tanh hôi không có t á i sinh không có gây dựng lại trung niên nhân cùng mấy người khác vỡ vụn ra thân thể ở huyết s á c chạm tay cuốn lên hạ dần dần chìm vào đến huyết s á c s ú c tua bên trong liền giống bị hòa tan tiêu hóa hết giống nhau không lưu nửa điểm vết tích làm xong những thứ này diệu games thả tay xuống tùy ý huyết s á c s ú c tua lùi về đến phần bụng bên trong sau đó xoay người khẽ ngẩng đầu ngắm lên trước mắt đóng băng bóng đen theo mặt ngoài khối băng vỡ tan phủ đầy bùi ráng r ấ p hiện lộ ra rõ ràng là một cây lợi chảo không sai không phải một con mà là một cây riêng là đất này cột hang động trăm mét ngang diện tích chỉ có thể chứng kiến cả cái móng nuốt trong đó một cây tuyết sơn cô phong trên đỉnh hai bóng người ngồi ở chỗ này uống rượu mắt nhìn xuống viễn phương vạn dặm tuyết nguyên đ ỗ n g nhiên trong đó một đạo thanh sam thanh niên nhân nhúng mày hắc nghiêm ngặt khí tức tiêu thất tọa bên cạnh hắn mãn kiểm hồ cha trung niên nhân cười nói không sẽ là chết đi hắn chính là theo b ệ hạ đây thanh niên nhân nhưng không có nói đùa hắn thần sắc r ũ phát ngưng trọng không đúng hắn sinh mệnh khí tức quả thực tiêu thất trừ hắn ra bên ngoài phong linh huyết nhận khí tức của bọn họ đều biến mất bậy hạ khí tức cũng biến thành rất yêu ớt đã xảy ra chuyện trung niên nhân mần ra lập tức thu hồi tay bên trong một bầu rượu ngon nói chúng ta đi nhìn ừ n thanh niên nhân mới vừa gật đầu đống nổ một tiếng mặt đất kịch liệt lay động giống như địa chấn một dạng nếu như từ trên cao nhìn lại sẽ thấy cả tòa cô phong đều đang lay động hai người biến sắc vội vàng bay lên trời đi tới bầu trời hầu như tại bọn họ mới vừa bay đến giữa không trung lúc trước phút chốc còn ngồi đàm tiếu cao vót cô phong ầm ầm gian sổ đổ từ sân núi một cái bạc nhược điểm bẻ gây thành lưỡng đoạn ngược lại lạc nhi hạ hai người đứng ở trên không mắt thấy toàn cục nhất thời chứng kiến kinh người một màn tuyết sơn cô phong núi cơ chỗ lại cao cao cùng bắt đầu tựa như có cái gì muốn dưới đất chui lên giống nhau hơn nữa củng khởi tốc độ cực kỳ kinh người không chút nào dừng lại nghỉ cũng không có chịu đến cái này cô phong trọng lượng ảnh hưởng thế như t r ẻ tre mà đời ra ùng ùng ở cô phong ầm ầm sụp đổ bên trong đ ỗ n g nhiên một con vĩ đại nhọn lợi chảo từ tuyết băng vậy trong xương trắng thật cao vương ầm ầm đẻ xuống đất tuyết nguyên đ ỗ n g nhiên chấn động nhanh chóng dạ nứt n ra vết rách dọc theo văng tung t ó é q u ý tích lan tràn đến vết i vương trên bầu trời hai người hoàn toàn xem ngây người ở tuyết phong sụp đổ t ố t hai mươi giây tuyết phong phía tây hai mươi dặm bên ngoài một chỗ động quật ở chỗ sâu trong cái này ưu ám ở chỗ sâu trong ở hỏa diễm tinh thạch chiếu rọi xuống thông thấu quang giải ổ chỗ sâu nhất bị một đạo thâm lam hàn băng ngăn chặn từ hàn băng bên trong có thể thấy bên trong có một đạo thâm trầm đường nét lúc này cái này thâm lam hàn băng chạm kế tiếp lấy hai bóng người đều là đúng khí chất bất p h m giản vương mông Không phương phong đúng ngươi không biết phương diện này phong ấn đúng cái quái cái nói phải thần mênh này ấn nào con này nhất trong. ra hay tức. vật, đút đút đút. thể tích, tứ thú một khí sách, vê vê vê M, xem đọc Co có ác đệ là đại ú chẳng lẽ là tín ngưỡng một người trong đó hơi hiếu kỳ địa đạo một người khác cười cười ngươi suy nghĩ nhiều tín ngưỡng từng gặp qua một lần tuyệt không chỉ như vậy thể tích hơn nữa ta cảm thấy coi như tín ngưỡng chết chúng ta cũng chưa chắc có thể thương tổn đến nó con quái vật này hơn phân nửa là đệ nhị kỷ nguyên hoặc là đệ tam kỷ nguyên con nào đó cường hãn ác thú đi cũng đúng lúc trước một người cười nói nếu có thể phá hủy hắn chúng ta cũng coi như làm một chuyện tốt đáng tiếc kia chút nhân loại quá mức ngu muội thật tình không biết chúng ta làm như thế mới thật sự là chứng cứ u nhân loại mà bọn họ nhưng chỉ là sâu mọt đúng đầu sỏ gây nên tên còn lại thở dài nói nhân loại ưu điểm lớn nhất chính là đã là ở chung động vật rồi lại mỗi cái đơn thể đều không giống nhau cùng con kiến bầy sói hoàn toàn khác nhau người người đều lấy chính mình nhìn kỹ là tối cao điểm đem mình sinh mệnh coi là chân quý nhất hết lần này tới lần khác điểm này đã đúng hảo cũng là hư chúng ta nói bọn họ nghe không vào bọn họ cố chấp hướng phía lệch lạc phương đi về phía trước lại cho là chúng ta là sai lầm ai không nói cái này bậy hạ ước đ o á n s ắ p bắt đầu chờ hắn tin hào tới chúng ta liền đồng loạt ra tay đem nơi đây hoàn toàn phá hủy lúc trước một người than thở chưa xong còn tiếp tìm bổn trạm mời thăm dò hoặc đưa vào địa chỉ trang web khắc chương tám trăm tám mươi tám hai ếch phủ xuống đợi một chút ngươi có cảm giác được gì hay không tên còn lại bỗng nhiên nói lúc trước một người ngẩn ra mới vừa phải cẩn thận cảm thụ một phen đ ố n g mặt đất kịch liệt lay động không có bất kỳ điểm báo trước lay động cực kỳ kịch liệt hai người mới vừa phản ứng kịp trong đầu còn suy nghĩ đúng tiếp tục lưu lại nơi đây phá hủy thâm lam hàn băng trong quái vượt hay là trước ly khai nơi này tuy là bọn họ tâm tư chuyển động rất nhanh nhưng chung quanh biến hóa lại càng ra không thể tưởng tượng nổi chỉ thấy hai người đỉnh đầu tạc mở hàn băng đông gian văng tung tóe xuống tới mà vỡ tan hàn băng chỗ sâu nhất thình lình lộ ra mấy viên nhọn lớn răng hai người ngẩng đầu tránh né khối băng lúc thấy như vậy một màn đều là đồng tử sâu lui trong đầu cướp quá một cái ý niệm trong đầu lẽ nào b ệ hạ để cho chúng ta tạc mở chỗ này huyệt động vừa vặn đi thông quái vật này trong miệng tuyết phong cánh đông thập chừng năm g i ả m một chỗ đường xéo đi xuống băng động phần đấy nhất một nam một nữ hai bóng người đứng ở chỗ này k h í tức cường thịnh đều là thần vương ở hai người trước mặt đúng chặn một cái màu lam đậm hàn băng ước chừng chừng hai mươi mở dày độ chỗ đóng băng lấy một viên lớn vô cùng trong mắt từ tạc mở diện tích mở xem viên này trong mắt có ít nhất một trăm em mở đường kính đây là khái niệm gì tuy là quái vật các tứ chi tỷ lệ cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng có quái vật đầu so với thân thể còn lớn hơn có cổ so với tay trường nhưng bất kể nói thế nào một con mắt thì có hơn trăm thước đường kính cũng là cũng đủ dọa người rồi ồ đột nhiên trong đó vị kia gương mặt t u y ệ t mỹ khi chất y ê u nhã quần tím nữ tử thần sắc vô cùng kinh ngạc nói trong mắt của nó tử vừa rồi tựa hồ chuyển giật mình kia vóc người thấp bé ước chừng khoảng một m năm mươi nam tử cười nói ngươi đừng nói dỡn thứ này không biết bị cái gì cho băng phong ở chỗ này không biết đã bao nhiêu năm trong mắt sớm đông lại làm sao có thể chuyển động là ta nhìn lầm rồi quần tím nữ tử có chút hầu nghi đáy lòng nổi lên không rõ dự cảm nàng nhưng là thần vương làm sao sẽ xuất hiện ảo giác nhưng là nếu như không phải đúng ảo giác lẽ nào đồ vật trong này còn sống nhưng là bệ hạ không phải nói cái này cái gì đã chết sở dĩ phá hủy đúng phòng ngừa trong thi thể ký sinh vật hấp thụ thi thể chất dinh dưỡng tiến hóa đến quá mạnh mẽ tình trạng cho nên mới muốn tiêu hủy hơn nữa trong bọn họ có cảm tri v ư ợ thần t vương cũng cảm ứng quá thứ này quả thực không có có sinh mệnh lực ở quần tím nữ tử trong lòng tâm tư chuyển động lúc đ ố n g mặt đất kịch liệt lay động dùng hàn băng năng lực hòa tan thâm thúy thông đạo đ ố n g nhiên sụp đổ giống nhau một màn ở tuyết sơn cô phong nam diện phía bắc diện đồng thời phát sinh cô phong nguyên bản đứng lặng vị trí bầu trời thanh sam người thanh niên cùng hồ cha trung niên nhân kinh ngạc nhìn con này lớn đến bất khả tư nghị cự trảo riêng là móng đuốt chiều dài dĩ nhiên cũng làm có hơn một nghìn m thảo nào chỗ ngồi này 2.000 đô mỹ c u ố phong cứ như vậy bị ngạnh sinh sinh phủ định cái này đây chính là kia băng phong quái vật không phải muốn phá hủy sao sao làm sao hai người đều có chút hoảng sợ từ nơi này cự trào trên tản ra tràn ngập hoạt tính khí tức để bọn họ cảm thấy m a u cốt tùng nhiên tựa như vô số độc xà roi bọ ở toàn thân các nơi nhúc nhích có loại bản năng cảm giác sợ hãi loại này sợ hãi mãnh liệt ngay cả là bọn họ mặt đối với mình nhất kính ngưỡng dịu game bệ hạ lúc cũng chưa từng lánh hội qua cái này hắn đây mụ rốt cuộc là thứ gì s i ê u s i ê u cự trào đ ỗ n g nhiên r ơ i lên đang lúc trở tay chỗ tới hai người sợ đến vai cả linh hồn vội vàng thi triển tất cả vốn liếng điên cuồng chạy trốn thuấn di thật phong thời gian nhảy không phải năng lực thúc giục trong nháy mắt hai người liền cảm thấy triệt để tuyệt vọng như rơi vào vết nứt bởi vì vì bọn họ phát hiện ở nơi này cự trào lòng bàn tay phạm vi bảo phủ chu vi tựa hồ bị một tuyệt đối áp chế lực c h à n g b ả o phủ bọn họ năng lực tất cả đều mất đi hiệu lực thinh thịch hai người hoảng sợ mắt mở trừng trừng nhìn cự trào câm hạ nếu như tỉ mỉ nghe sẽ nghe thấy cự trào bên trong vang lên lưỡng đạo tế vi vào tiếng tựa như hai cái keo kiệt cầu bị bóc nát cự trào chậm rãi mở ra lòng bàn tay chỉ có lưỡng bãi tiểu lấm tấm tựa như kim sắc tiên huyết mà giờ khác này vàng này sắc tiên huyết cũng bằng tốc độ kinh người chìm vào đến cự trào bên trong liền giống bị t r ư ơ n g p h á t rồi giống nhau cự trào một lần nữa phách trên mặt đất ung ung, đại địa bạo liệt sụp đổ sụp đổ lấy cái này cự trào thể tích riêng là tự do hạ xuống là có thể tạo thành lớn đại chấn động h ú n g là dùng lực vỗ tuyết nguyên lên vết rách bằng tốc độ kinh người hướng ra phía ngoài khuyết tán mười dặm năm mươi dặm trăm i ả m lưỡng trăm i ả m giống một đạo phảng phất từ tuyên cổ bên trong vang lên thanh âm lại một lần nữa m à phủ xuống cái này thế giới g i í t gào thế giới âm ba như sóng thần giống nhau tịch quyền ra so với sóng thần tạo thành lực phá hoại còn mạnh hơn nếu là có người đứng ở chỗ này mặc dù là thần vương cũng sẽ tại chỗ g i a o động đã bất tỉnh cái này rít lên một tiếng hầu như truyền khắp toàn bộ bắc cực ở bắt ngát tuyết nguyên trên bất tận mà khuyết tán ở tuyết nguyên duyên hai ti mang t ừ n g đạo ám ảnh ở ngoài khơi c u ồ n c u ộ n giống như chơi đùa chơi đùa một dạng lúc này theo này cổ gầm thét tiếng nổ bao trùm tới tất cả đều c h ấ n kinh vậy nhanh chóng lẻn vào lòng cung trong đó một ít thể hình nhỏ hơn lại tại chỗ lật lên cái bụng máu tươi từ dưới thân thể lan t r ặ n ra thình lình bị tươi sống đánh chết loại cảm giác này loại cảm giác này lâm siêu nhìn bắc phương mỹ mắt nhảy lên kịch liệt tim đập cũng không tự chủ được phanh phanh đập mạnh toàn thân lại có một loại phân bố da mồ hôi lạnh cảm giác hắn đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn theo mà đến hắc nguyện vưu tiềm phong phạm hương ngự đám người cùng với cách cùng trụ vương những thứ này tiền sự anh hùng lập tức trở lại lâm siêu trầm giọng nói thanh âm không mang theo một tia đường xoay sở phong phạm hương ngữ hắc nguyệt đám người ngẩn ra không rõ vì sao đại hoạch toàn t h ắ n g đột nhiên lại thay đổi cái sắc mặt tựa như xuất hiện biến cố gì giống nhau vưu t i ề m cùng cách lại không hẹn mà cùng ngẩng đầu ngắm hướng bắc phương trong thần sắc lộ ra vài phần khiếp sợ lâm siêu lại bất chấp tiếp tục cùng bọn họ nhiều lời sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng nhanh chóng đắp xuống đánh tay đ ể chặt thiên đạo bộ kia thể tích lớn nhất phân thân u u đọc sách vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t c o m mờ di c h u y ể n khởi động lúc đầu di c h u y ể n năng lực chỉ có thể di truyền loài người năng lực bởi vì nhất căn bản nhiễm sắc thể có cộng đồng chỗ muốn di truyền quái vật đúng tuyệt đối không thể dù sao cũng là hai cái bất đồng giống không còn cách nào di truyền đây là di truyền năng lực chỗ thiếu hụt nhưng lâm siêu lại dùng biến hình năng lực cải biến gen cải biến nhiễm sắc thể hắn hôm nay ngoại trừ bề ngoài nhưng vẫn duy trì nhân loại nhiễm sắc thể cùng tế bào phương diện sớm đã đúng một cái khác giống Siêu. di c h u y ể n có hiệu lực lâm siêu lập tức cảm thụ được rộng lượng tin tức dũng mánh vào đến trong đầu tất cả đều là gen di c h u y ể n tin tức trong đầu hắn đang nhanh chóng lý giải cảm thụ đồng thời phân ra một bộ phận tư duy khống chế được thân thể bắt đầu biến hình phốc phốc phốc tả h ư u hai cái tay trên cánh tay cùng với ngực bộ vị phần bụng các nơi tất cả đều bắn ra từng cây một huyết hồng xúc v u a cắm vào thiên đạo này là phân thân trong cơ thể cô lỗ lỗ đại lượng tinh hoa sinh mệnh theo huyết hồng xúc tua rung mánh vào đến lâm siêu trong cơ thể phải biết rằng hắn hiện tại có thể là có thể cùng quái vật vô hạn tiến hóa chưa xong còn tiếp tìm bổn t r ạ m mời thăm dò hoặc đưa vào địa chỉ trang web khắc chương tám trăm năm mươi hai mặt nhật phủ xuống thảo nào thiên đạo thanh thế thật lớn qua đây lại giật tiếng mưa lớn chút ít hơn phân nửa là cảm ứng được bắc phương động tĩnh lâm trận rút lui hoặc có lẽ là là muốn tỏa sơn quan h ổ đấu lâm siêu đang cảm thụ đến bác phương bạo loạn khí tức sau đã hiểu thiên đạo dự định thậm chí rất có thể nó cái này bốn cụ phân thân đều là cố ý tiễn cho hắn hấp thu lo lắng hắn lực lượng quá yếu bị bác phương cái vật kia cho nháy mắt g i ế t không tạo thành lưỡng bại c ầ u thương tứ đại ác thú bên trong thiên đạo dã tâm lớn nhất cũng am hiểu nhất với tâm kế lâm siêu cười lạnh một tiếng mặc kệ nó cố ý tính kế cũng tốt còn là sự thật cho rằng cái này bốn cụ phân thân có thể giết chết hắn cũng tốt hắn lúc này cần chính là khổng lồ sinh mệnh tinh huyết đến rồi hắn mức này đã sớm biết hay là gen nguồn năng lượng kỳ thực liền đúng tinh hoa sinh mệnh n g ừ n g tụ kết giới mà hắn thoát ly nhân loại thân phận sau đã giống như quái vật mực dạng nuốt ăn khác quái vật thi thể cũng có thể cho gen mang đến tiến hóa theo huyết quản liên tiếp nồng nặc quần quận sinh mệnh khí tức như quần quận trừng g i a n g từ huyết quản một chỗ khác trào vào bên trong cơ thể ở tiêu hóa năng lực dưới tác dụng chuyển hóa thành nhiên liệu tốc độ hầu như giống như là tốc độ hấp thu chỉ thấy này là thiên đạo phân thân thi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khô quát xuống phía dưới bộ lông cũng mất đi sáng bóng toàn thân đồng hồ g i a tầng lên con n g ư ờ i tất cả đều buồn bã khô cạn hơn nữa theo thân thể khô quát đồng hồ g i a tầng dần dần điệp nhữ lại con ngươi cũng đạp la ở khô giả tríu điệp bên trong đừng có vài phần sợ hãi cách trụ vương đám người chú ý tới một màn này không khỏi trong lòng dùng mình dã man như thế hấp thu lực lượng phương thức để bọn họ cảm thấy hết hồn mơ hồ cảnh r ơ i đứng lên lo lắng lâm siêu đem lực lượng của bọn họ cướp đoạt đã biết lâm siêu khi trước chiến đấu năng lực bọn họ không có nửa phần nắm chặt có thể từ nơi này chỉ r ắ c tỉnh giả trong tay thoát thân theo sinh mệnh tinh huyết mút vào lâm siêu cảm thụ được toàn thân gen đang nhanh chóng thuế biến không ngừng phân liệt gây dựng lại mỗi một lần gây dựng lại cấu tạo đều càng ra hoàn mỹ ừ đúng lúc này lâm siêu cảm giác trong lưới đ ỗ n g nhiên cảm thụ được bắc phương vẻ này khí tức đáng sợ lập tức tiêu thất phảng phất từ trên địa cầu hoàn toàn b ố c hơi lên tại hắn khẽ run trong n g á y mắt trước phương ngũ khoảng mười dặm trên bình nguyên đ ỗ n g một hồi cực kỳ mãnh liệt không gian ba động tràn lên lâm siêu đồng tử co g ụ t lại thất thanh nói chạy mau chạy chữ vừa ra khỏi miệng phía trước trong hư không đ ỗ n g nhiên nứt ra một đạo hát sắc dựng thẳng vết lớn vô cùng nối thẳng mây mù cái này hát sắc không gian vết rách chậm rãi mở ra tựa như một con thụ đồng chậm rãi trận mở con mắt một dạng từ đó đ ỗ n g nhiên bắn ra lưỡng đạo hết u y hồng xúc tua đường kính to gần trăm mét tráng bạo xạ hướng lâm siêu lâm siêu đồng tử hơi co lại bất chấp tiếp tục hấp thu thiên đạo phân thân thi thể tinh hoa sinh mệnh thân thể nhanh chóng né người như chớp nguy hiểm lại càng nguy hiểm mà từ huyết hồng xúc tua sát biên giới lao qua còn không đợi hắn xà hơi huyết s á c xúc tua sát biên giới lại bông phất liệt b ắ n ra hơn mười đạo hơn một trượng to đỏ như máu xúc tua nổ đâm về phía lâm siêu mỗi cái huyết hồng chạm tay mũi nhọn đều cực kỳ sắc bén như huyết hồng c h i ế n mâu thời gian định không gian định lâm siêu vội vàng thôi động năng lực lưỡng chủng tối cường năng lượng loại năng lực đồng thời phát động chung quanh hư không trở nên chấn động cũng không có như lâm siêu nói như vậy đông lại bất quá mấy chục cây huyết hồng chiến mâu chạm tay tốc độ lại chợt chậm lại xuống tới mặc dù đang thần vương trong mắt vẫn như cũ nhanh như t h i ề m điện nhưng lâm siêu thị giác lại có thể theo kịp thân thể hắn nhanh chóng chuyển động lấy một cái siêu người việt thể cực hạn quỷ dị tư thế tư huyết hồng chạm tay quần công trong phạm vi loại da trong thời gian ngắn xuất hiện tại bốn 500 m é t bầu trời xa xa ngưng mắt nhìn k i a từ từ mở ra đường hầm không gian mặc dù hắn biết lúc này là một tuyệt hảo cơ hội xuất thủ vốn lấy mình sinh mệnh từ trường mặc dù có không gian buồn nguyên bảo vật trong người chỉ sợ cũng khó mà lay động k i a đường hầm không gian tranh lệch thực sự quá lớn cái này chuyện này đây là vật gì như vậy thể hình loại cảm giác này chẳng lẽ là thiên đạo bản tôn đích thân tới hậu phương mọi người đều đúng vẻ mặt khiếp sợ sợ hãi mà trong đó kinh hãi nhất cũng là cách vưu tiềm cùng với vị kia mã thần vương thanh niên bọn họ tin tưởng cảm ứng được cái này trong cái khe không gian tản ra khí t ứ c bất ngờ chính là bắc phương lúc trước bùng nổ khí tức kinh khủng nói cách khác đối phương trực tiếp từ bắc phương ngạnh sinh sinh thuấn gì đến nơi này hầu như hoành khóa nửa địa cầu đây nên đúng như thế nào năng lực cường độ càng mạnh năng lực bị hạn chế thì càng nhiều mặc dù là đầy cấp không gian năng lực có thể thuấn di cân nhắc trăm giảm đã vô cùng không được mà thuấn di nửa địa cầu khoảng cách hơn nữa còn là đem lớn như vậy thể tích tệ lẹ b à t tới độ khó càng là lớn đến không thể tưởng tượng hắc n g u y ệ t mang bọn họ ly khai lâm siêu không quay đầu lại chấm thấp quát lên hắc n g u y ệ t phục hồi tinh thần lại cắn răng nói muốn chết cùng chết cách trụ vương đám người nghe được l â m siêu cùng hắc n g u y ệ t lời nói ánh mắt phức tạp ở như vậy nguy nan trước mắt bọn họ biết đỏ gì ẩn siêu tuyệt không phải đang diễn trò cái này giác tỉnh giả là chân tránh đang quan tâm nhân loại nghĩ tới đây cách cùng trụ vương liếc nhau hướng lâm siêu nói cùng nhau chiến đấu đi như vậy có thể còn có một tia còn sống hy vọng lâm siêu không để ý tới bọn họ đối với những người này sinh mệnh hắn căn bản cũng không lưu ý chỉ là thấy đến hát nguyện cùng lãnh thợ phong phạm hương ngự mấy người kiên định biểu tình tâm tình không khỏi chìm vào đáy cốc biết đạo nhất lúc hồi lâu nhi khuyên bảo bất động bọn họ đã quyết tâm muốn lưu lại được vậy cùng nhau đánh đi lâm s i ê u nắm chặt tay bên trong chiến thương ánh mắt nhìn thẳng phương xa đường hầm không gian lúc này lối đi kia đã hoàn toàn mở ra hỗn độn hắc cám trong không gian vươn hai màu xanh đen cự trảo phách rơi trên mặt đất phủ cận cân nhắc c h ă m dặm mặt đất đều là hung h ă n g chấn động nếu nơi này là thành phố nói chỉ sợ trong khoảnh khắc liền có vô số cao lầu sụp đổ thanh lân chảo cách nhìn to lớn kia lợi chảo Ú u ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút co m nhẹ nhàng hít vào một hơi kinh ngạc nói m ặ t nhật đúng tứ đại ác thú xếp hạng đệ nhị m ặ t nhật mọi người n h ì n không được tim đập loạn không nghĩ tới mới vừa chấn áp một cái thiên đạo ác thú lập tức lại xuất hiện trong truyền thuyết m ặ t nhật ở tứ đại ác thú bên trong tín ngưỡng cùng mặc nhật nhất thần bí ngoại trừ tín ngưỡng quanh năm không thấy tam hơi triệt để trở thành truyền thuyết bên ngoài mặt nhật bao nhiêu còn ở nhân gian lưu lại điểm vết tích tỷ như đệ nhị kỷ nguyên d i ệ u games thần vương chính là mặt nhật hai tử ở đệ tam kỷ nguyên thời kỳ một cái phụ thuộc văn minh bị phá hủy cũng là mặt nhật kiệt tác tứ đại ác t h ú cá tính đều là không giống nhau mặt nhật cùng thiên đạo tính cách vừa vặn tương phản không có nửa điểm giã tâm thích thay đổi thành loài người rằng dốc, ở nhân loại du ngoạn khắp nơi t hưởng chịu nhân loại sáng tạo văn minh thế giới từng có người nói m ặ t nhật đúng tứ đại ác thú bên trong duy nhất đối với nhân loại có hảo cảm ác thú trừ phi t r e o chọc đến nó và không nó đơn giản không làm thương hại nhân loại giống ở cách vừa dứt lời to rõ ràng tiếng gầm gừ liền từ đường hầm không gian bên trong ầ m ẩm tịch q u ra một con lớn vô cùng dữ tợn đầu người như phủ đầy bùi lắc ngộng từ mọi người ký ức ở chỗ sâu trong thức tỉnh hiện lộ ra quân lâm thiên hạ khủng bố tư thế chưa xong còn tiếp tìm bổn trạng mời thăm dò hoặc đưa vào địa chỉ trang ép khắc chương tám trăm chín mươi anh hùng sử thi tăng tăng tăng thú hống âm ba tịch quyển cách trụ vương cùng với mấy vị khác thần vương đều là cấp bách vội vàng che l ô thai thân thể không tự chủ được lui về phía sau những thứ khác chủ thần sẽ không may mắn như thế ở nơi này gần gũi mà vĩ đại âm ba hạ tại chỗ liền có mấy người bị g i a o động đã bất tỉnh đây cũng không phải là đơn giản trói thai đơn giản như vậy mà là tạo thành thực chất tính hủy diệt thương tổn không gian kết giới âm ba suy yếu phản đ ạ n từng đạo năng lực từ trường nhanh chóng kích phát bao phủ ở lâm siêu cùng phía sau mọi người đem cái này phá hại tính tiếng hô thương tổn hạ thấp thấp nhất lúc này mấy vị kia thần vương cũng phản ứng kịm nhanh chóng đắp xuống đem mấy vị kia bị g i a o động đã bất tỉnh chủ thần ôm lấy nhanh chóng trị liệu những người khác phục hồi tinh thần lại cảm kích nhìn lâm siêu không nghĩ tới ở nơi này lúc lâm nguy khắc dẫn đầu xuất thủ tương trợ sẽ đúng bọn họ vẫn cảnh giác lâm siêu cách s á t mặt xấu hổ hướng lâm siêu nói đa t ạ lâm siêu chết nhìn t r ò n g t r ọ c trước mắt mặt nhật giơ tay lên cắt đứt hắn nói nói một chút ngươi biết về mặt nhật tất cả tư liệu lập tức cách dùng mình cảm thụ được một ý niệm liên tiếp đến trong đầu mình biết là lâm siêu truyền tới tư duy không dám thờ ơ nhanh chóng đem những gì mình biết đều báo cho biết chuyện cho tới bây giờ hắn đối với lâm siêu lại không nửa phần địch ý cùng đề phòng nếu như lâm siêu muốn giết bọn họ trở tay gian liền có thể làm được hoàn toàn không cần bất kỳ âm mưu quỷ kế gì thẳng đến cái này phút chốc hắn chỉ có tin tưởng kỳ tích cũng không phải không có khả năng phát sinh giác tình giả giống nhau có thể khôi phục nhân tính ta biết cũng nói cho ngươi biết bên cạnh trụ vương liền nói hắn đã thấy rõ cục thế trước mắt muốn đả đảo m ặ t nhật duy nhất hy vọng chính là lâm siêu hắn lời mới vừa dứt liền cảm nhận đến một tư duy liên tiếp ở trong đầu mình nhất thời lĩnh hội lâm siêu ý tứ đem chính mình biết đều báo cho biết ở cách cùng trụ vương đái động hạ mấy vị khác thần vương cũng không chút do dự nào chủ động đem bàn tay mình cầm tư liệu toàn bộ c h u y ể n cho lâm siêu lúc trước bọn họ ở bên trong phòng họp cùng hưởng tin tức chỉ giới hạn ở thiên đạo lúc đó tình huống gấp gáp cũng không có thời gian đi chia sẻ còn lại ác thú tư liệu lúc này nửa đường tuần ra mặt nhật căn bản không cho bọn họ thương nghị đối sách thời gian chỉ có thể đem hết thẻ đối với mặt nhật tư liệu một k i a ý thức mà giao cho lâm siêu đây hết thẻ nói đến t h ô n g thả Khi h t ự chứng đều ở đây ở giây mấy ngắn ngủi bên trong p á cái t theo tiếng gầm gừ dư âm thế yếu, mặt nhật, thân thể khổng lồ, cũng từ trong sinh, gian, này, khổng cũng không khe h mà gầm âm lúc lồ, bước yếu, gừ dư đều ra.、Chứng、kiến cái này nguy nga hùng kỳ thân thể lâm siêu cùng hát nguyệt phong phạm hương ngữ vưu tiềm trở viêm hoàng con cháu đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh cái này quen thuộc răng d ớ p cái này quen thuộc tư thế hầu như mỗi một cái hoa hạ người đều biết rõ ràng là viêm hoàng cổ xưa trong thần thoại tối cường thần thú thần long không sai cái này tứ đại ác thú một trong mặt nhật bề ngoài lại cùng đông phương long có chín thành tương tự bất đồng duy nhất đúng không có trong thần thoại hiền lành cùng uy nghiêm mà là tràn ngập sinh động như sinh băng lánh sắc khí phảng phất một đầu có thể nuốt diệt thiên mà quái vợt sáng bóng đen ngòm con ngươi tràn ngập bạo lệ cùng sắc khí h a hoàng cũng đi theo đây là nàng lần đầu tiên chứng kiến mặt nhật không khỏi ngơ ngẩn đ ố n g nhiên nghĩ đến cổ vương lời nói mặc nhật đã từng du lịch đệ tứ kỷ nguyên viêm hoàng đế quốc yêu say đắm thượng thiên tủ y, ngay lúc đó viêm hoàng bậy hạ tôn sưng nữ nhi hai người gặp ngăn cản nhưng vẫn là kết hợp lại cùng nhau sau lại vị này thiên đế nữ nhi sinh ra mặc nhật hai tử cũng chính là sau lại viêm hoàng đế quốc mạnh nhất thú bảo vệ thanh long bất quá cùng dịu games bất đồng chính là lúc này đây mặc nhật hai tử không có duy trì ở nhân loại bề ngoài mà là từ đầu đến cuối đều là thú loại bề ngoài từ da s a n h ra được đã là như thế tổ huấn bên trong chưa từng ghi chép thanh long lai lịch chỉ nói là thiên địa tường thụy sau lại ở phá kỷ trong đại chiến thanh long vì thủ hộ viêm hoàng ở hoàng hà hồ bờ huyết đấu bảy ngày nạ nảy ạ bất khuất tinh thần làm cho tất cả mọi người chấn động vì kỷ niệm thanh long hy sinh chúng ta viêm hoàng bộ tộc thời kỳ tự xưng long truyền nhân truyền thừa chính là phần này bất khuất quyết không khuất phục ý chí hoa hoàng rung động trong lòng không nghĩ tới thanh long phụ thân dĩ nhiên là tứ đại ác thú mặt nhật lâm siêu đám người nghe được hoa hoàng lời nói đều là chấn động trong lòng đi qua lịch sử biến thiên sớm đã trần phong ở trong bụi bặm chẳng qua là khi bụi bẩm rửa hết lúc hiện lộ ra cũng là từng đoạn truyền kỳ bất hủ thần thoại hào một cái bất khuất cách hai mắt tinh quang bạo s ạ hét lớn mọi người theo ta giết lại chinh chiến giết giống ở lâm siêu năng lực từ trường phủ xuống sở có thần vương chủ thần tất cả đều giơ lên tay bên trong binh khí ngửa mặt lên trời giết gạo từng cái phóng xuất ra toàn thân thần tính hạt căn bản như từng cây m ộ t tiêu đốt ngọn nến trong đó mấy vị thần vương trên người thần tính khí tức nồng nhất phóng thích ra thuần khiết ánh sáng màu vàng như chói mắt tiểu thái dương tuy là chấn động giật mình thậm chí là sợ hãi thế nhưng làm cách hô lên t r i n h chiến cửa hào lúc mọi người vẫn là nắm chặt binh khí ngưng tụ lực lượng không lo không sợ mà chết nhìn t r ọ n g t r ọ c mặc nhật chuẩn bị lấy lực lượng mạnh nhất đi vào công kích mặc dù ở kia nguy nga thân thể trước bọn họ miểu tiểu như con kiến hôi tựa như phủ du hám cây nhưng không có ai lùi bước ở kỷ nguyên tan biến lúc tại gia vườn bị phá hủy lúc ở trong di tích thiên lặng r a r a lúc bọn họ chờ đợi chính là chỗ này phút chốc làm cái này thế giới cần bọn họ bọn họ sẽ xuất hiện làm cần bọn họ hy sinh lúc bọn họ sẽ không có câu oán hận nào không sợ hai chút nào hy sinh cái này liền đúng bọn họ chịu được cô độc tịch mịch sống đến hôm nay ý nghĩa chết chết thì có làm sao cảm thụ được mọi người ý chí kiên cường cách câu lũ thân thể lập tức thẳng tắp hai thập đồ mì cao cự nhân thân thể ở cái này phút chốc còn như như núi cao khôi ngô nồng đậm khí tức sát phạt từ trong cơ thể hắn buông thả ra đến bàn tay một chảo ưu u đọc sách vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t có m từ chữ vật khí bên trong móc ra một bả đ è n nhánh vĩ đại chiến phủ ngửa mặt lên trời quát theo lá hủ g i ế t dẫn đầu d â m trận tại chỗ ra ẩm ẩm ẩm thiên địa rung mạnh không khí tại hắn vĩ đại dưới mặt bàn chân bị thải đạp được thùng thùng rung động ở phía sau hắn đúng đệ tử của hắn hắc lúc này tay nắm một thanh đồng dạng là đen kịt chất liệu lớn côn theo cùng với chính mình lão sư g i í t gào giống giận xông tới trụ vương toàn thân tóc tròm râu trên đều là lóe ra đùng đùng từ sắc lôi điện trên đỉnh đầu tụ tập tới đại lượng mây đen nồng đậm lôi điện từ trường bao phủ cái này nhất phương thiên địa thân thể của hắn thật cao huyền p h ù dựng lên đứng ở mọi người trên đỉnh đầu gầm nhẹ nói kế hoạch không thay đổi giết m ặ t nhật lúc trước chế định dùng để đánh chết thiên đạo kế hoạch lúc này dùng ở mặt nhật trên người tuy là cái này hai ác thú am hiểu năng lực tuyệt nhiên bất đồng nhưng cùng bọn họ kế hoạch cũng không có quá xung đột lớn bởi vì cuối cùng vẫn muốn cứng đối cứng tới một hồi ngạch chiến đến rồi tứ đại ác thú cái này tầng thứ quái vật sớm đã không phải tính kế là có thể giải quyết chưa xong còn tiếp tìm b u ồ n trạm mời thăm dò hoặc đưa vào địa chỉ trang web khắc chương tám trăm năm mươi ba thảm thiết chiến tranh、một t r ư ờ n g tám trăm chín mươi mốt thảm thiết chiến tranh một rết trung thiên mà tiếng gầm gừ vang vọng mênh mông thương c ù n g trên đỉnh đầu bóng tối vô biên tựa hồ cũng bị này cổ kinh thiên chiến ý k h u ấ y động được sóng gió nổi lên lấy cách dẫn đầu bao quát trụ vương ở bên trong mọi người gầm thét huy vũ binh khí thi triển năng lực hướng phía phía trước siêu cấp b ả n g nhiên cự vật v ọ t tới ác thu thì như thế nào thấy chết không sợn i ế t cường hóa Tăng phúc, một ở mở, cứng rán rác, rán tăng phúc, mở. mật phúc, đ ă n g phúc, mở. Một đạo đạo cụ có tăng phúc tính chất năng lực từ các chủ thần trên người kích thích ra thi ra đến mỗi một người tại chỗ trên người loại này tăng phúc tính năng lực có thể không nhìn sinh mệnh từ trường chỉ cần đối phương không phải bại xích cho dù là một vị chủ thần cũng có thể cho thần vương tiến hành tăng phúc trong đó đáng sợ nhất tăng phúc không thể nghi ngờ là hắc nguyện cường hóa lực chẳng trong lúc nhất thời bao quát cách ở bên trong mọi người đều là cảm giác lực lượng của chính mình sinh mệnh từ trường năng lực tất cả đều gấp bội trong đó một ít vây ở chủ thần tột cùng cường giả như ạt lạt hoa hoàng cường giả như vậy cái này phút chốc ở tốc độ lực lượng năng lực mặt trên không chút nào kém cỏi hơn thần vương cường giả duy nhất không còn cách nào sánh ngang liền đúng không pháp thần biến hoa chiến đấu đây chính là hắc nguyệt đáng sợ ở đây tất cả chủ thần ở cái này phúc chốc chẳng khác gì là trở thành thần vương cấp chiến lược chi tiết giống nhau năng lực không còn cách nào giấy gấp ra và không lâm siêu lại thi triển một đạo cường hóa t ă n g phúc tất cả mọi người lực lượng còn phải lại lần gấp bội hơn nữa hắn còn vốn có phân thân năng lực nếu như phân thân lại thi triển cường hóa năng lực nhất định chính là vô hạn cường hóa bất quá mặc dù không cách nào thi triển cường hóa Tăng phúc, nhưng phúc, lâm siêu còn k h ánh c biệt t ă g p ú phúc, c lực. Tốc tính tăng năng độ, mắt ở mở. mở. Lực lượng, tăng phúc, mở. Thị giác, tăng phúc, mở. Lâm phúc, giác, phúc, tăng tăng ánh Thị m siêu như kiếm chết nhìn chòng chọc phía trước mặt nhật toàn thân tế bào nguồn năng lượng điên cuồng bắt đầu khởi động t ừ n g đạo tăng phúc tính năng lực bị kích thích ra thị giác thính giác c ả n g quan đợi một chút mỗi bên phương diện năng lực tất cả đều tăng phúc gấp b ộ i mặc dù hết thể tăng phúc tính năng lực cộng lại chỉ có bù đắp được hắc n g u y ệ t một cái cường hóa tăng phúc nhưng cũng bằng để tất cả mọi người tại chỗ chiến lược lần nữa gấp bội cái này p h ú t chốc chỗ vu lâm siêu cùng hắc n g u y ệ t tăng phúc dưới năng lực tất cả mọi người tại chỗ cho dù là một vị chủ thần toàn phương vị tố chất phương diện đều vượt qua thần vương đúng thần vương gấp đôi duy nhất không còn cách nào cùng chân chính thần vương sánh ngang chính là không nhìn vật lý công kích thần hóa năng lực bất quá ở trong chiến đấu như vậy thần hóa năng lực đã không phải trọng yếu như thế ở sinh mệnh từ trường bạo tăng hạ ý nghĩa bọn họ năng lực bị suy yếu tỷ lệ sẽ đại phúc độ giảm thiểu cảm thụ được toàn thân điên c ù n g sông tới lực lượng bao quát dẫn đầu sông lên phía trước nhất cách ở bên trong mọi người thất kinh không nghĩ tới lâm siêu cùng vị này hình dáng không gì đặc biệt hắc nguyệt có đáng sợ như vậy tăng phúc lực lượng rất nhanh mọi người lần nữa hưng phấn không có nói cảm ơn không có đầu đi ánh mắt mà là từng cái kích ngang buộc phát ra lực lượng của toàn thân gầm thét lấy tốc độ nhanh hơn phóng đi g i ế t lâm siêu cũng nằm chặt chiến thương ánh mắt nhìn thẳng mặt nhật như một đạo hắc sắc phi ưng vậy cấp tốc phóng đi toàn thân hắc cám năng lượng lượn lờ ở bên ngoài cơ thể hình thành một bộ hắc cám chiến kỳ nộ chiến giáp này nhìn như đơn giản kỳ thực nội bộ mỗi một cái địa phương đều ngậm có vô số có chứa lỗ đen t i n h chất tiểu hụ dù mạ kỳ vốn có cực mạnh giảm tổn thương cùng hấp thu lực lượng đặc tính nhìn chạy như bay đến mọi người mặt nhật như chết thủy bàn băng lánh hung ác trong con người hiện lên một nồng đậm sắt khí gầm nhẹ bỗng nhiên há mổm kinh khủng hấp lực theo hắn trong miệng truyền ra tựa hồ muốn một ngụm đem tất cả mọi người đều nuốt vào xông lên phía trước nhất cách biến sắc muốn dừng thân thể nhưng c ố lực hút này thực sự quá mạnh hơn nữa hắn trước vọt tới trước nhanh nhất nghĩ một hồi tử dừng thế cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy đang ở hắn cảm giác thân thể mất thăng bằng trong n g á y mắt bông một cánh tay vỗ tới kéo hắn lại cách c ú i đầu nhìn lại cũng là phía sau đổi u tới lâm siêu lâm siêu không c o i nhìn hắn giúp hắn đem thân thể ổn định sau nhìn tấm kia mở hầu như có thể ngầm chiếm một tòa cự thành miệng to như chậu máu cùng với viên kia khỏa như treo ngược bạch sắc ngọn núi vậy răng nhọn hắn chậm rãi thở sâu không tiếp tục cẩn giấu lá bài tẩy của mình trong cơ thể tế bào nguồn năng lượng điên cuồng chuyển động biến hình phân liệt phục chế ken két như cương thiết tan vỡ thanh âm từ lâm siêu xương cốt gian v ă n g lên thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng kéo lên toàn thân tản mát ra như núi cao mênh mông hùng vị khí tức một đầu h ắ t sắc nộ phát điên c u ồ nội g n trưởng đang mảnh liệt hấp lực hạ điên c u ồ n g l o ạ n vũ rất nhanh thân thể của hắn đạt được thập mét cao độ lại vẫn không có đình chỉ mười lăm thước hai mươi m ba mươi m phảng phất không có tận cùng như yêu ma vậy thân thể rất nhanh đạt được trên trăm mét cao độ thành là chân chính siêu cấp cự nhân mà bất khả tư nghị đúng hắn tay bên trong chiến thương dĩ nhiên cũng theo thân thể của hắn sinh trưởng mà sống trưởng cũng đạt được hơn năm trăm thước chiều dài tráng kiện đen nhánh báng súng như bóng loáng thần thiết tản ra hung lệ s á t khí lâm siêu đình chỉ tiếp tục tăng trưởng lúc đầu chỉ lấy biến hình năng lực còn không còn cách nào đem thân thể kéo xuống cao như vậy độ thế nhưng p h ụ c chế năng lực lại có thể đem g e n không ngừng p h ụ c chế phân liệt năng lực cũng có thể đem tế bào không ngừng phân liệt tương trợ hắn đem thân thể ngạnh xinh xinh để thăng tới xưa nay chưa từng có cao độ trong cơ thể tế bào nguồn năng lượng như nước biển vậy điên cuồng s ó i mòn lâm siêu không trần trờ nữa gầm thét cầm súng giết hướng mặt nhật hàm dưới kinh khủng kêu hấp lực lấy hắn thời khắc này thể hình cùng lực lượng hoàn toàn không cách nào tạo thành ảnh hưởng uu đọc sách vê đút vê đút vê đút có em mở. phía sau vọt tới trụ vương chờ người t h ầ n sắc h o à n g sợ cho tới giờ khắc này mới biết đỏ gì ẩn siêu lực lượng chân chính có bao nhiêu kinh người lực lượng như vậy ước đoán một cái tắt là có thể để bọn họ tan thành m â y khói nếu như ngay từ đầu cho thấy lực lượng như vậy kia mấy cổ thiên đạo phân thân đều có thể trong nháy mắt miểu s á t chấn động qua đi cách xuất sức phục hồi tinh thần lại gầm thét nói theo hắn giết ở cái này phút chốc trăm thước cao siêu cấp cự nhân lâm siêu đã thành vì tất cả mọi người đầu lĩnh cùng tiên phong cũng trở thành tất cả mọi người một mặt cái khiên thừa nhận m ặ t nhật ngay mặt nhất m á n h liệt công kích phúc hát xác chiến thương ầm ầm đâm vào m ặ t nhật hàm dưới răng nhọn khe hở chỗ nhất thời đâm thủng ra một cái lỗ thủng đầu thương hiện lên hát xác gũ r u mạ kỳ nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện rõ ràng là lỗ đen bong dáng đến rồi bây giờ lâm siêu đã có thể sắp tối ám năng lượng rót vào phương diện binh khí không cần thiết thân là có thể thi triển ra lô đen có lẽ là giữa hàm răng đâm nói h mặt nhật miệng bên trong hấp lực trợt đ ỉ n h chỉ đang ở lâm siêu chuẩn bị tiếp tục xuất thủ lúc đ ô n g cảm thụ được một kịch liệt nóng cháy ba động có thể trước giờ biết trước một ít y ê u ớt tin tức án nhất thời sắc mặt đại biến hét lớn tối lui chưa xong còn tiếp tìm b u ồ n trạm mời thăm dò hoặc đưa vào địa chỉ trang web nếu như thích mở lại mặt thế xin đem địa chỉ trang web đi qua qr ie phát cho bằng hữu của ngài hoặc đem địa chỉ trang web tuyên bố đến bài viết vi bác diễn đàn khắc chương 854, t h ả m liệt chiến tranh hai chương 892, t h ả m liệt chiến tranh hai h á n phản ứng mặc dù nhanh nhưng cách cùng trụ vương bọn người lại cần một điểm phản ứng thời gian mà lại vận tốc â m thanh truyền bá thời gian lấy bọn hắn bây giờ thể chất tới nói là tương đương chậm lâm s i ê u vừa nghiêng người né tránh tận thế huyết b u ồ n đại khẩu chính diện quay đầu trông thấy cách cùng trụ vương bọn người còn chưa kịp trốn tránh cắn răng bên trong đưa tay một chảo cánh tay trái không gian bản nguyên lực lượng điên cuồng phun trào v è o một tiếng cách cùng trụ vương chờ tất cả mọi người thân ảnh đ ố n g nhiên loay lên h ư không tiêu thất không thấy xuất hiện tại lướt ngang mấy ngàn mét chỗ tại tất cả mọi người khi mới xuất hiện một đạo xích hồng quang mang từ tận thế trong miệng đ ố n g nhiên xuất hiện chỉ ở lâm siêu võng mạc bên trên rừng lại không chấm một giây không đến thời gian liền đ ố n g nhiên hóa thành một đạo cự hình hỏa trụ chiếu sáng cả thế giới cái này phun ra ra hỏa diễm chỗ qua không khí lập tức v ạ n mẹo vô số vật chất trong nháy mắt bị thiêu thành bụi bặm nóng rực nhiệt độ không khí tiêu t h ă n g mặt đất bình nguyên bên trên nhịn nhiệt độ cao biến dị thực vật đều trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực hóa thành cho t à n mà hỏa diễm cuối cùng cách nhau cực xa một tòa khác vứt bỏ thành thị tại hỏa diễm bên trong ầ m vang bạo liệt dâng lên một mảnh to lớn mây hình ấm như thế năng lực hủy thiên diệt địa để lâm siêu sắc mặt cũng không nhịn được biến sắc đây chính là tứ đại ác thú chân chính sức chiến đấu dù cho là hắn thời khắc này hình thái chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cương ư ơ n g chiến mắt thấy cái này tận thế trong cổ họng năng lượng yếu dần lâm siêu không lại chờ đợi cầm thương đột nhiên lao vùn vụt mà ra trong đầu vô số năng lực áo nghĩa nổi lên như quần tinh sen lẫn cổ tay hắn lắc một cái đống nhiên ra thương thương như thiểm điện như cực quang xuyên thủng không gian nếu như nói khoảng cách là trồng chất giấy như vậy giờ phút này lầm siêu một thương này liền là trực tiếp từ mặt giấy đâm xuyên không nhìn khoảng cách cong một thương giận đâm vào tận thế hàm dưới một viên răng nhọn bên trên manh liệt lực lượng bắn ngược từ cự răng bên trên truyền đến chấn rách động đến gan lâm siêu bay à n t nhưng hắn không có như vậy thối có vậy lùi, một à là này lấy lực lượng ngạnh xinh xinh chịu đựng lấy. Cố này, lực lượng bắn ngược, n chịu thể cố i hắc như cám năng lượng như ngọn lửa h i ê u đ ố tiếng mà ra, thuận h c t h ư ơ n hóa thành một cái vòng cái xoáy lỗ đen bén Banh nhọn anh ra. m ộ tại tiếng, t đen lô mũi thương bạo liệt tạo thành ăn mòn lực lượng trên phạm vi lớn suy yếu tận thế giang độ cứng khiến cho chiến thương hướng về phía trước nhẹ nhàng tiến dần lên mấy phần mặc dù là mấy phần khoảng cách nhưng đã làm mở ra một lỗ hổng lôi điện tật bệnh an mòn tiêu hóa mật độ từng đạo năng lực bị lâm siêu kích phát ra đến nhất là mật độ năng lực suy yếu để cái này cứng rắn vô cùng cự giang độ cứng đại giảm cấp tốc xuất hiện vết rách vành một tiếng triệt để vỡ vụn ra lâm siêu vừa mới chuẩn bị chuyển công con mắt của nó đông từ miệng lớn bên trong truyền đến một cố vặn b ẹ o lực lượng lấy khí thế bài sơn đảo hải bàn bao phủ xuống lâm siêu giật n ả cả mình vội vàng thi triển không gian thuần di năng lực mất đi hiệu lực lâm siêu chỉ cảm thấy phun trào tế bào nguồn năng lượng tựa hồ đ ố n g bị cái gì ngăn chặn có loại khó chịu không nói ra được năng lực không gian của mình vậy mà phát động mất đi hiệu lực phải biết cánh tay trái của hắn bên trong thế nhưng là cắm vào không gian bản nguyên lại phối hợp không gian năng lực của hắn cơ hồ không có bất kỳ vật gì có thể hạn chế lại hắn hành động nhưng mà lâm siêu từ cái kia cố mênh mông vặn b ẹ o lực trường bên trong cảm nhận được một cỗ mạnh hơn càng thâm trầm không gian lực lượng trong lòng lập tức chìm xuống dưới cái này tận thế trên thân cũng có không gian bản nguyên hai cái có giống nhau bản nguyên người ai cao ai thấp so tự nhiên là sinh mệnh từ trường không hề nghi ngờ lâm siêu sinh mệnh từ trường còn không cách nào đạt tới cùng tứ đại ác thú sánh ngang trình độ ta tin tưởng ta có thể phá vỡ lâm siêu ý niệm gào thét toàn thân không gian lực lượng liên tục tăng lên giống như sắc bén bảo kiếm ẩn ẩn muốn đem ngăn chặn không gian lực lượng của mình cho chém ra nhưng mà còn không đợi lực lượng của hắn tiếp tục tăng trưởng chung quanh bỗng một cỗ vặn vẹo lực lượng truyền đến để lâm siêu ý thức có ngắn ngủi hoảng hốt thời gian bản nguyên lâm siêu con ngươi co rụt lại h ã i n h i ê n nghẹn ngào cái này tận thế trên thân lại còn có thời gian bản nguyên tại lâm siêu kinh hái lúc hắn thị r i á c bên trong đ ô n g hóa thành một vùng tăm tối thân thể phi tốc hạ xuống tựa hồ rơi vào một cái không đáy thâm nguyên nhưng lâm s i ê u biết ngừng tựa hồ bị tận thế nuốt không tốt hắn làm sao d i ế t đỏ mắt cách cùng trụ vương bọn người đã như ong vàng phân tán ra đến bổ nhào vào tận thế các vị trí cơ thể điên cuồng người công kích tận thế thân thể nhưng hết thể đều như bọn hắn suy nghĩ như vậy bọn hắn công kích rơi vào tận thế t r ê n thân tựa như hạt mưa vuốt gạch ngói vụn không tạo thành nửa điểm tổn thương mà ở đây đồng thời tất cả mọi người chợt cảm nhận được lâm siêu cái kia tựa như núi cao khí tức khủng bố đột nhiên biến mất tại trụ vương cho tất cả mọi người thực hiện quần thể thượng đế thị giác bên trong mặc dù tất cả mọi người tại tận thế khác biệt thân thể vị trí nhưng k i a sáng chiết xạ thị giác có thể làm cho bọn hắn nhìn chung toàn trường tự nhiên cũng nhìn thấy biến mất tại tận thế miệng chỗ lâm siêu lập tức từng cái sắc mặt đại biến ngay sau đó lại là càng thêm mãnh liệt phẫn nộ cùng bi tráng tuyệt vọng l i ề u mạng giết ta bằng vào ta chi huyết chiếu d ọ i thiên địa tất cả mọi người điên cuồng s ố n tại cái này ngắn ngủi chiến đấu bên trong lâm siêu đã trở thành bọn hắn chủ tâm cốt cũng là bọn hắn trong lòng ôm ấp duy nhất hy vọng mà giờ k h ắ c này cái này hy vọng lại tan vỡ vô biên tuyệt vọng bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng có người sẽ bị cảm giác tuyệt vọng nhiễm đến nổi phế nhưng có người lại bởi vì tuyệt vọng mà điên cuồng mà triệt để buộc phát sinh mệnh của mình đây chính là anh hùng cùng phạm nhân khác biệt Z.A.A.A. bay phía sau vang của ra Cách hốc chiến sắc Chiến chẳng cách chỗ, lực cũng cách càng cách chém ám hát nháy phát rách. xinh hồng, phủ, thế thẳng phủ phiến khoảng hắn phiến khoảng nhàn nhạt mắt lầm mắt một đem một to kịt tận trên. tại trong tiếng, vết lớn đen nào đến dựng lên bên lân năng động, lân quơ đạo lập vảy Giống. cái c c h thét h gầm rơ lên ế n lần nữa chém xuống, phản rèn ra sức đánh lấy trong tay sát thép, chỉ là trên mặt cũng phủ, phất thép, chém thợ chỉ lấy là ra tay sức mặt sát khác ô n chuyên chú cùng chăm chú, mà là phẫn nộ cùng điên cuồng. g phải chú chăm chú, là là mà c i k h á các chủ thần thần vương nhóm tất cả đều bạo phát có thần vương thậm chí tiến vào thần hóa biến thành một đoàn kim sắc quan mang càng không ngừng va chạm dùng thân thể dung chuyển tận thế thân thể tại thần hóa trạng thái dưới nhỏ bé thần tính hạt có thể xâm nhập vào cái khác sinh mệnh trong lỗ chân lông thuận lỗ chân lông tiến vào thể nội sau đó từ thể nội phá hư đây là thần hóa thường dùng nhất cũng là công kích mạnh nhất thủ đoạn thế nhưng là giờ phút này mặc cho vị này thần vương như thế nào va chạm tận thế thân thể vẫn không có mảy may phá hư dấu hiệu đen kỵ thâm trầm l ầ n phiến phảng phất từng trương mặt lạnh lùng lỗ nhìn xuống chúng sinh cũng nhìn xuống bọn này dãy rùa tuyệt vọng sâu kiến cái gì là tuyệt vọng khi ngươi dùng hết tất cả khí lực vắt hết tất cả dịch não đều không thể dung chuyển đối phương một sợi lông lúc nên cỡ nào bất lực cỡ nào bị thương nhưng mà không ai đình chỉ cứ việc tại lúc này tận thế trước mặt bọn hắn những n à y đã từng phong hoa tuyệt đại anh hùng tất cả đều cùng chân chính con kiến không kém là bao nhiêu nhưng cho dù là con kiến cũng là ôm trong ngực một viên ý chí bất khuất con kiến nếu như một lần công kích không đủ vậy liền mười lần mười lần không đủ vậy liền một trăm lần không có người từ bỏ không có người chạy trốn khắc chương 855, t h ả m liệt chiến tranh ba chương 893, t h ả m liệt chiến tranh ba tất cả mọi người dốc toàn bộ lực lượng n à o về phía tận thế nhưng chỉ có một người dừng lại tại nguyên chỗ không nhúc nhích người kia liền là phạm hương ngữ nàng một mực tại quan sát tận thế thân thể muốn tìm được chỗ b ạ c n h ư ợ c nàng biết ngoại trừ thanh trừ giả dạng này đặc thù tồn tại bên ngoài cái k h á c tất cả sinh vật vô luận tiến h o a đến cao cỡ nào cấp bậc có được cỡ nào lực lượng cường hãn đều sẽ có chỗ bạc được cho dù là lâm siêu cũng không ngoại lệ đầu lưới khẳng định so răng mềm mại đây là rất đơn giản đạo lý nàng tin tưởng tận thế cũng có dạng này chỗ bạc được cho nên nàng một mực tại quan sát nàng là s á t thôi sinh mệnh không giống cách chủ vương những nhân loại này dễ dàng nhận cảm xúc ảnh hưởng nàng từ đầu đến cuối đều phá lệ tỉnh táo nhưng mà khi thấy lâm siêu biến mất tại tận thế huyết b u ồ n đại khẩu bên trong lúc sắc mặt của nàng lập tức thay đổi đang do dự không đến nửa giây nàng đột nhiên c ắ n răng ý niệm như cọng tóc phi tóc tản ra mà ra nồng đậm xác thối khí tức từ nàng váy đen bên trong quần c u ộ n mà ra nàng con ngươi đen nhánh trung ương ẩn ẩn hiện ra h à o quang màu đỏ sởm phảng phất đem hát cám vỡ ra đến nổi lên đúng là huyết sắc chính thập tự a nàng n g ử a đầu nhìn lên trời trong trẻo tiếng gào xuyên q u a hắc cám thương khung một cỗ quân lâm thiên hạ khí tức từ trên người nàng t à n g ra khiến cho phía trước liều mạng chiến đấu tất cả mọi người cũng không khỏi hướng nàng nơi này trông lại trong đám người hắc n g u y ệ n l ã n h chân bọn người cũng là thần sắc kinh ngạc không nghĩ tới một mực chấp trưởng tinh thành chưa hề xuất thủ phạm hương ngữ lại có đáng sợ như vậy lực lượng không sai giờ phút này phạm hương ngữ bạo phát đi ra khí tức vượt qua tất cả mọi người ở đây đây chính là phạm hương ngữ một mực bí mật ẩn tang át chủ bài bao quát lâm siêu nàng đều không có nói cho phải biết nàng thế nhưng là sắc tối cùng quái vật có thể không dừng tận tiến hóa sắc tối mà tinh thành tòa này đệ nhất thế giới căn cứ nắm giữ ở trong tay nàng nàng có thể tụ tập đến cỡ nào lượng lớn tài nguyên lại có v i ê u tiềm hoàng kim khuyển các cường đại chiến lực vì nàng hiệu lực nàng có thể đạt tới loại nào đáng sợ tốc độ tiến hóa dù cho là hải vực sinh vật đều còn lâu mới có được nàng tiến hóa nhanh nàng một mực ở phía sau màn ngụy trăng mình lén gạt đi lực lượng của mình thế nhưng là đến giờ khắc này nàng biết không cách nào tiếp tục cẩn tảng cho nên không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài trên đỉnh đầu h ắ g ám năng lượng trong khoảnh khắc bị xé nát lộ ra ánh mặt trời sáng rỡ phạm hương ngữ xa xa cách không cùng tận thế đối mặt nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể tản ra một c ố t như cự thú thâm bất khả chắc khí thế b ằ n g bạc t h ư ợ n h ư một đầu ấu thú tại khiêu chiến vương quyền uy phạm tỷ lãnh chân có chút ngơ ngẩn hát nguyệt cười khổ âm thanh không nghĩ tới chúng ta tinh thành bên trong kẻ đáng sợ nhất ngoại trừ lâm siêu bên ngoài chính là nàng nàng vẫn cho là vưu tiềm sẽ là tinh thành thứ hai tôn thủ hộ thần bây giờ xem ra phạm hương ngự tuyệt không chỉ là một cái t r í giả quân sư mà là mạnh đến không thể tưởng tượng nổi siêu cấp chiến sĩ n i t cả bất khả tư nghị nhìn xem phạm hương ngữ nàng có thần thấu năng lực làm nhận biết vượt đệ nhất năng lực nàng vậy mà không có cảm ứng được vị này gần đây sớm chiều trung đụng nữ hài trên thân ẩn giấu đi đáng sợ như thế hùng hậu lực lượng đây cũng không phải là năng lực có thể làm được trừ phi là ngụy trang năng lực đệ nhất phong ấn một khi phong ấn liền triệt để đoạn tuyệt dù cho là thần thấu năng lực từ địa cầu bản nguyên phương diện đi cảm ứng đều không thể cảm ứng được mà lại n ị c h cả cùng phạm hương ngự chân thực sinh mệnh từ trường cách biệt quá xa tại phạm hương ngữ phóng xuất ra lực lượng lúc cùng thời k h á c đó xa xôi tinh thành bên trong tiềm phục tại tinh thành dưới mặt đất đường hầm từng cái gian phòng thân ảnh đ ỗ n g nhiên đứng lên đồng loạt tiến vào dưới mặt đất đường hầm chỗ một cái ma trận bên trong đây là rất sớm bố trí một cái không gian ma trận trên thực tế tinh thành dưới mặt đất cũng không phải là chỉ là cống thoát nước cùng ống thoát nước phạm h ư ơ n g ngự a sớm đã đem lâm siêu sớm nhất cung cấp tinh thành bản vẽ ở phía sau đến lại bí mật tiến hành sửa chữa cái này tinh thành thế giới dưới lòng đất trình độ phức tạp không chút nào kém cỏi hơn mặt đất ẩn giấu đi nàng thu phục khổng lồ xác thối quân đoàn giờ phút này những ngày xác thối quân đoàn tất cả đều bước vào từng cái cứ điểm không gian ma trận bên trong theo đá năng lượng kích hoạt ma trận lập tức khởi động cái này tinh vi chế tạo không gian ma trận tác dụng đồng đẳng với không gian năng lực chỉ là tác dụng rất đơn giản một chỉ có thể làm định vị truyền thống không cách nào dùng để chiến đấu s i ê u s i ê u s i ê u từng cái xác thối quân đoàn đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại tinh thành hậu phương thuộc sơn trên đường cứ việc nơi này hoang tàn vắng vẻ nhưng như thế số lượng hàng trăm ngàn xác thối xuất hiện vẫn là gây nên tinh thành các bộ môn chú ý nhìn qua tụ tập đến càng ngày càng nhiều s á c thối tinh thành các bộ môn cao tầng tất cả đều dọa đến mồ hôi lạnh c u ồ n bốc lên tường đạo xin giao cho phạm hương ngự văn phòng nhưng bị phạm hương ngự thư ký cho toàn bộ che đậy cùng lúc đó tại những ngày xác thối quân đoàn sau khi xuất hiện không lâu thuộc sơn đạo nơi nào đó trong rừng rậm đ ỗ n g nhiên đổ sụp xuống dưới mặt đất lom xuống một cái cự đại động sâu từ bên trong phi ra một chiếc cự hình chiến hạm tất cả xác thối không nói một lời động tác cấp tốc lại ngay ngắn chật tự lách mình rơi vào trên chiến hạm rất nhanh chiến hạm bị khởi động trở tràn đầy chiến hạm người chỉ hướng vương b ắ t chiến trường tại tinh thành nội thành lòng đất một chỗ khác nơi này có một cái loại cực lớn không gian ma trận sáu đạo thân mang hắc bảo thân ảnh không hẹn mà cùng im lặng đạp vào không gian ma trận khảm vào tại ma trận biên giới đá năng lượng lập tức lập lòe ra qua mang ẩm vang vỡ vụn thành bụi phấn mà theo đá năng lượng vỡ tan ba trận bên trong sáu bóng người cũng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa s i ê u s i ê u s i ê u trên chiến trường phạm hương ngữ phía sau trong hư không đông không khí vạt mẹo ngay sau đó trống rông xuất hiện sáu bóng người chính là lúc trước từ tinh thành vách trong dưới mặt đất truyền tống tới sáu người không có ngôn ngữ câu thông không có bất kỳ cái gì biểu lộ sáu người này sau khi xuất hiện cấp tốc hạ xuống tới mặt đất đứng tại sáu cái phương vị khác nhau tưng hô tướng mạo toàn thân hiện ra mãnh liệt năng lượng ba động nếu là giờ phút này có ai dụng tâm cảm giác liền sẽ biết sáu người này thi triển đều là cùng một loại năng lực triệu hoán s i ê u s i ê u s i ê u lần lượt từng bóng người xuất hiện tại sáu người trong vòng vây tất cả đều tản ra tử vong băng lánh s á c thối khí tức những n à y thân ảnh mới vừa xuất hiện liền nhảy đến bên cạnh trên quảng trường sắp xếp thành đội ngũ trận hình liên tục không ngừng sát thối bị sáu người triệu hoán năng lực truyền triệu tới cái này triệu hoán năng lực mặc dù hy hữu nhưng toàn cầu tất cả sát thối bên trong phạm hương ngự vẫn tìm được sáu cái trước hết nhất truyền triệu tới đám người kia bên trong hiển nhiên có không gian năng lực giả lập tức bố trí xuống không gian thông đạo từ không gian thông đạo bên trong bước ra từng cái sát thối nhanh chóng như vậy truyền triệu để ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian phía dưới bình nguyên bên trên đã tụ tập hơn ngàn sát thối hơn nữa còn lấy cấp số nhân tốc độ điên cuồng tăng trưởng như thế thật lớn một màn tựa hồ gây nên tận thế chú ý tận thế đen kịt ngang ngược con ngươi nhìn chằm chằm phạm hương ngữ đ ỗ n g nhiên gầm nhẹ một tiếng hất ra cách cùng mặc cùng trụ vương bọn người tựa như h á t thiết đúc kim loại mà thành cự trào trà đạp chạm đất mặt hướng phía phạm hương ngữ đánh tới tựa hồ muốn ngăn cản nàng Khắc 856, Thảm liệt chiến tranh、4. Trường liệt Trường 856 894 4 thảm liệt h c bốn ngăn chặn nó phạm hương ngữ băng lanh thanh âm truyền khắp toàn trường cho ta ba mươi giây thời gian đang l i ề u mạng công kích tận thế tất cả mọi người biến sắc mặc dù không biết phạm hương ngữ chuẩn bị làm cái gì nhưng nhìn tận thế cử động hiển nhiên phạm hương ngữ là đối nó sinh ra uy hiếp cái này khiến bọn hắn đáy lòng chìm vào đáy cốc tuyệt vọng lại một lần hiện ra hy vọng không phải hy vọng sống sót mà là ngăn cản tai nạn hy vọng ta đến trong đám người bay vụt ra một bóng người ngửa mặt lên trời gào thét mái tóc màu đen loạn vũ chính là vưu tiềm hắn trợn mắt trừng trừng giống giận hóa thành một đạo kim sắc con mang bắn về phía tận thế con mắt thần hóa công kích tận thế tựa hồ bị cử động của hắn chọc giận đông nhiên toàn thân lắc một cái trong chốc lát tất cả điên cổng công kích tận thế thân thể người tất cả đều thân thể rung mạnh b ắ n ra ngoài cách một búa chạm tại tận thế bên trên trán trên môi Chỉ cảm trụ h phun ấ y một một tức tiếng cố cự lực bắn ngược lại, lập tức kêu lên bắn đớn, kêu đau a một n g m màu mà lui quay tươi, rút lui mà quay về. Chủ vương ề v thao túng đỉnh đầu mây đen ẩm vang đánh xuống to lớn lôi trụ nhưng là giờ phút này cái này liên tục không ngừng hạ xuống lôi trụ đống run lên ngay sau đó trên đỉnh đầu mây đen tựa hồ nhận cái gì cự lực ẩm vang tán loạn không tốt b ắ n ngược tất cả mọi người đừng dùng vật lý công kích cách cùng trụ vương cùng với khác mấy vị thần vương tuần tự k ị p phản ứng vội v à n g hét lớn đồng thời trong lòng có chút phát lệnh mặc dù bắn ngược chỉ là một cái cao dai năng lực ngay cả cấp thế giới cũng không tính nhưng đặt ở tận thế loại tồn tại này trên thân đơn giản liền là giống như thần năng lực bọn hắn vốn là có hiệu quả quá mức bé nhỏ công kích giờ phút này còn bị bắn ngược tương đương với còn không có làm bị thương tận thế chính bọn hắn liền bị công kích của mình cho bắn ngược thành trọng thương thế thì còn đánh như thế nào bà ảnh vưu tiềm đụng vào tận thế trên ánh mắt đều bị một cỗ cự lực bắn ngược trở về tại chỗ tổng thần hóa hạt trạng thái lui trở về nhân loại trạng thái phun ra ra một ngụm kim sắc máu tươi sau đó nghe được cách cùng mấy vị khắc thần vương gọi lập tức hung hăng cắn răng một cái đưa tay biến mất bên miệng vết máu gầm thét lại một lần nữa đánh tới bắn ngược đúng không có gan liền đạn chết ta vưu tiềm chơi hung ác nào vào tận thế đồng từ trước nâng lên nắm đấm điên cuồng đập lên mỗi một q u y ề n rơi xuống tận thế to lớn ánh mắt lông tóc không t h ư ờ n g ngược lại hắn chính mình cánh tay giang r ắ c rung động bên trong xương cốt bị bắn ngược vỡ vụn mặc dù như thế hắn y y hành nguyên lần nữa nâng lên mềm nhũng cánh tay quăng nện tại tận thế ánh mắt lên một lần một lần hắn như một đầu giận trâu cứ như vậy đứng tại tận thế to lớn ánh mắt trước gắt gao nhìn chằm chằm viên này ánh mắt luôn động lấy hai đầu xương cốt vỡ nát đến không thể lại nát bấy cánh tay đập tại tận thế ánh mắt bên trên cách cùng trụ vương chờ tất cả mọi người đã chuẩn bị lui ra dù sao tại tận thế bắn ngược năng lực dưới coi như bọn hắn như thế nào đi nữa công kích cũng chỉ là tự mình đánh mình từ đầu đến, đến giờ bọn hắn đều không có để tận thế chạy qua máu ngay cả tận thế cái k i a như yêu nghiệt tự lành năng lực đều không có kích phát ra tới thế nhưng là nhìn thấy vưu tìm một người điên cuồng công kích tất cả mọi người giật mình dù cho là tham dự mấy cái kỷ nguyên chiến đấu một chút nam tính chủ thần thần vương cũng nhịn không được hốc mắt ướt át có tại chỗ rơi lệ cái này rất điên cuồng nhưng như thế nào bị thương cách dai dầu xương gió trong đôi mắt cũng không nhịn được có chút phiếm h ồ n g có chút ướt át nước mắt nổi lên hắn cắn chặt cương nha lại một lần nữa nắm chặt chiến phủ nhấc lên gầm t h é t phóng tới tận thế lại một lần nữa ra sức huy động c h i ế n phủ dùng sức hung hăng chém tới bà n h c h i ế n phủ bị kịch liệt bắn ngược trở về lực lượng truyền lại đến trên người hắn hắn thân thể khổng lồ như như đạn pháo bay ngược mà quay về phun ra một mảnh kim sắc máu tươi nhưng mà tại bay ngược ra hơn trăm mét về sau toàn thân hắn cơ bắp một kéo căng ngạnh xinh xinh ngừng tình thế gào thét lại một lần nữa xuống tới tất cả mọi người kinh ngạc nhìn có một ít nữ tính anh hùng đã che miệng lại nước mắt dính đầy gương mặt khóc không thành tiếng dù cho là đối mặt tử vong bọn hắn cũng không có rơi lệ thế nhưng là giờ phút này tất cả mọi người cảm thấy sụp đổ cùng bị thương thương thiên a tại sao muốn dạng này trừng phạt chúng ta chẳng lẽ nhân loại chúng ta thật nên diệt tuyệt vì cái gì vì cái gì liền dung không được chúng ta v ưu tiềm cùng cách ngăn cản cũng không có đối tận thế tiến lên tạo thành ảnh hưởng chút nào tựa như một con kiến không thể chống đỡ được voi bộ pháp đồng dạng tận thế từng bước một hướng phía phạm hương ngự đập đi như v ư ợ t sâu k h í tức kinh khủng m ạ n tản ra đến để một chút chủ thần thân thể không cầm được run rẩy đây là bản năng của thân thể phản ứng nhưng mà ngay tại tận thế sắp tới phạm hương ngự trước mặt lúc đột nhiên bước chân tiến tới ngừng lại mười phần đột một ngừng tận thế thể nội đen kịt một màu to lớn hồ nước trên không lâm s i ê u đứng lơ lửng giữa không trung tại mắt nhìn được trong bóng tối dưới chung quanh đều đập vào mi mắt dưới chân h ắ n phương hồ nước tản ra nồng đậm hư thối khí tức hơn phân nửa là tận thế dạ giả dày không nghĩ tới mình bị trực tiếp na di đến trong dạ giả dày của nó muốn tiêu hóa mình à? lâm siêu trong mắt hàn quang lấp lóe nắm chặt chiến mô hướng phía phía trên một chỗ rất nhỏ nhúc nhích hung h à n g đâm tới phốc chiến thương đâm xuyên qua từ đó nhỏ xuống đại lượng máu tươi màu đen bắn tung toe đến lâm siêu hắc cám chiến giáp bên trên lập tức buốc lên tư tư thanh âm chiến giáp lại bị ăn mòn ra lít nha lít nhít lỗ thủng lâm siêu sắc mặt phát lạnh không nghĩ tới tận thế giả dày bên trong huyết dịch cũng có như thế đáng sợ tính ăn mòn hắn vừa mới chuẩn bị tiếp tục ra t h ư ờ n g đột nhiên một chỗ khác một mặt chậm rãi nhúc nhích lâm siêu quay đầu nhìn lại lập tức nhìn thấy một đạo nhân hình hình dáng từ cái kia trên mặt nổi lên hình dáng dần dần rõ ràng bày biện ra một cái toàn thân trần trụi nam nhân thon dài cân xứng dáng người so nữ tử còn muốn ra thịt trắng đoãn nhất làm cho người chú mục là tướng mạo của hắn hoàn mị đến giống như thiên thần tìm không thấy nửa điểm tì vết khi nhìn đến hắn tướng mạo lúc lâm siêu b i ế n sắc ánh mắt âm trầm xuống tới dịu đ ẹ m sĩ mặc dù vốn không che mặt nhưng lâm siêu tại cắm vào đối phương viên kia vứt bỏ rơi trái tim lúc từ trái tim trong trí nhớ thấy được hình dạng của hắn James tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lâm siêu nhận ra mình mà là hiện ra một vòng mỉm cười nói làm kỷ nguyên thứ năm người ngươi có thể tại ngắn ngủi như vậy thời điểm tiến hóa đến nước này xác thực rất lợi hại thậm chí lợi hại đến mức có chút không hợp thói thường lâm siêu lạnh leo nói ta không rảnh cùng ngươi dông dài ngươi bị tận thế ăn nói cho ta biết tận thế nhược điểm ở nơi nào James nhẹ nhàng cười một tiếng nói đừng nóng nổi ngươi không thể rời bỏ nơi này nơi này là tận thế toàn thân cứng rắn nhất bộ vị so với nó mặt ngoài lân phiến còn cứng cỏi hơn ngươi vừa rồi đâm thùng qua chỉ là nơi này tích lũy ra thật dày dầu chân thôi s i ê u lâm siêu thân ảnh trong nháy mắt lấp lóe xuất hiện tại dịu g a m e trước mặt mũi thương đưa ra chĩa thẳng vào mi tâm của hán bộ vị lạnh giọng nói không muốn hoàn toàn biến mất liền trung thực phối hợp khắc chương tám trăm năm mươi bảy tự sát tận thế t r ư ơ n g tám trăm chín mươi lăm tự sát tận thế d i u c g a m s thân sắc bình tĩnh hoàn toàn như trước đây mang theo cư cao lâm hạ ánh mắt l ặ n g lặng nhìn xem lâm siêu nói ngươi không giết chết được ta ta xuất hiện ở đây chỉ là cầm lại thứ thuộc về ta tại hắn nói chuyện lúc lâm siêu cảm giác được nơi ngực một trận ấm áp trong lòng không khỏi run lên biết hắn nói tới là viên kia bị hắn vứt bỏ trái tim chết lâm siêu cổ tay run lên chiến thương đột nhiên đâm vào dịu games i ế t hầu mùi thương thôn vệ lực lượng hóa thành một cỗ xoắn ố c sụp đổ không gian đem dịu g a m e toàn bộ thân thể tất cả đều nuốt hết trong đó ta nói ngươi không giết chết được ta không đợi lâm siêu thu hồi chiến thương dịu g a m e thanh âm từ mặt khác một chỗ vang lên chỉ gặp tại lâm siêu khía cạnh nhục bích bên trên thình lình lại nổi bật ra dịu g a m e thân thể vẫn là lạnh lùng nhìn xuống lâm siêu lâm siêu ánh mắt ngưng tụ trầm giọng nói ngươi cùng tận thế hợp thể rồi d i u games cười nhạt một tiếng ngươi còn không tính đần bất quá không phải hợp thể mà là cấp đoạn chắc hẳn ngươi cũng nghe qua một chút liên quan tới ta nghe đồn cùng tận thế nghe đồn không sai nó liền là phụ thân của ta bất quá từ giờ trở đi thế giới này sẽ không còn có tận thế chỉ có một cái tồn tại chính là ta d i u games lâm siêu ngơ ngác một chút cấp đoạn d i u games t h ầ n sắc lạnh lùng chậm rãi giơ cánh tay lên nhắm ngay lâm siêu n g ư ợ c phương hướng hắn hiển nhiên không có hứng thú cùng lâm siêu đàm phán những bí mật này cái này chẳng những là nhược điểm của hắn cũng là hắn trong lòng chỗ đau chỉ có hắn biết phụ thân của mình tận thế sớm tại kỷ nguyên thứ tư thời kỳ liền chết không phải là bị giết mà là tự hủy đ ư ờ n g đ ư ờ n g tứ đại ác thú một trong tận thế vậy mà lựa chọn tự sát cái này tin tức động trời nói ra đoán chừng không ai có thể tin tưởng nhưng hắn lại biết bí mật này hơn nữa còn biết tận thế chọn tự sát là vì làm bạn một nữ nhân một cái nhân loại nữ nhân nữ nhân kia không phải hắn vị kia đáng thương mẫu thân mà là viêm hoàng kỷ nguyên thiên đế nữ nhi nếu là lưu truyền ra đi có lẽ là một đoạn thiên cổ tình yêu d i a i thoại vượt giống loài yêu thương quái vật cam nguyện từ bỏ sinh mệnh làm bạn người yêu an nghỉ nghe vào rất cảm động thế nhưng là đ ấ y lòng của hắn chỉ có cựu hận chiếm c ư tận thế thân thể là hắn mưu đồ thật lâu kế hoạch những cái kia đầu nhập vào với hắn tâm phúc thủ hạ cùng từng cái kỷ nguyên thần vương tất cả đều trở thành thân thể này năng lượng sơ khai hắn là tận thế hài tử huyết mạch tương thông toàn bộ thế giới chỉ có hắn cùng vị kia viêm hoàng kỷ nguyên thanh long có thể chiếm c ư tận thế thân thể chỉ là vị kia thanh long sớm đã chiến tử thi thể vô tồn hắn thành trên đời này duy nhất có thể xâm chiếm tận thế thân thể、Người theo dịu game giơ cánh tay lên lâm siêu chỉ cảm thấy n g ự c huyết dịch phảng phất sôi trào lại tản ra cực cao nhiệt độ nhịp tim tần suất đột nhiên tăng nhanh đông đông đông bên thai màng bên trong kích vang ánh mắt của hắn hơi c h ầ m xuống đông đưa tay vạch một cái đem lồng ngực của mình xé ra một mảnh vàng nóng ánh nội tạng khí quan hiển lộ ra ba viên trái tim như là máy móc hạch tâm hữu lực ở trái tim cách ngăn bên trong nhảy lên lâm siêu bắt lây phía dưới viên thứ ba trái tim đông nhiên kéo một cái đem túng ra có thể cắm vào tự nhiên có thể chặt đứt muốn trái tim phải không lâm siêu lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m hắn cổ tay bên trong hiện ra một đoàn t r ô n vùi tính hắc cám lực lượng đây là lỗ đen hỗn hợp thôn phệ hủ hóa các loại năng lực sinh ra cực hạn thôn phệ lực lượng viên này kim sắt trái tim trong khoảnh khắc trong tay lâm siêu biến mất từ nơi này thế giới triệt để xóa đi d i u l games nâng tay lên cánh tay lập tức ngừng lúc trước từ đầu đến cuối lạnh lùng cao quý ánh mắt lập tức nổi lên màu đỏ nổi giận nói hôn trướng s i ê u s i ê u s i ê u theo hắn gào thét t r u n g quanh bên trong đột nhiên bắn ra vô số bén nhọn huyết thứ lâm siêu dự báo năng lực sớm một cái chớp mắt cảm ứng được công kích này xóa bỏ quả tim này sắt na toàn thân chống lên một cái lô đen vòng xoáy tại cái này lô đen bên ngoài t ừ n g đạo năng lực từ trường bố trí xuống suy yếu tinh hóa thôn vệ mật độ ở trong đó mật độ cơ h ộ i là một cái dầu c ụ là năng lực vô luận là công kích hay là phòng thủ bên trong đều có thể dùng tới mà lại là tất cả loại hình công kích cùng phòng thủ đi qua tầng tầng năng lực từ trường suy yếu khi huyết thư chạm đến lô đen lúc năng lượng ẩn chứa đã suy yếu vô cùng bị lô đen tùy tiện phân giải không r ả n h chơi với ngươi luồng n ị c h c ú t cho ta lâm siêu gầm nhẹ một tiếng phản thủ làm công chiến thương bên trên kèm theo lấy đại lượng năng lực ánh mắt nhìn thẳng phía trước dịu games ý niệm hội tụ đến giống như một thanh lợi đ a o gầm thét lên phá cho ta p h ú c thân ảnh trong nháy mắt phi ra chiến thương đối diện đâm vào dịu games gương mặt sau đó trong nháy mắt xuyên qua sau lưng của hắn bên trong hung mạnh lực lượng đem phụ cận vài trăm mét đều chấn động đến lom sùm dưới lâm siêu ngay cả người mang thương xâm nhập đến bên trong nhưng mà tại đâm vào đến hơn trăm mét độ dày lúc lâm siêu liền cảm nhận được một cỗ to lớn lực cản truyền đến hắn không do dự toàn lực buộc phát ra tất cả lực lượng ta tin tưởng ta có thể làm được phá lâm siêu trong lòng gầm thét ra sức đẩy về phía trước đi phốc một tiếng chiến thương đột nhiên lúc trước lao vùn vụt liên đối lấy lâm siêu thân thể cũng đ ỗ n g nhiên lao vùn vụt ra ngoài vô số mang theo hư thối khí tức huyết thủy bắn tung tóe hướng lâm siêu nhưng đều bị hắn bên ngoài cơ thể lỗ đen chỗ phân giải veo một tiếng lâm siêu từ cái này cứng cõi cự trong dạ dày vận ra tại hắn xông ra trong nháy mắt bị hắn đâm thủng qua l ỗ thủng cấp tốc n ú c nhích lại nặng hơn cùng một chỗ khủng bố như thế khép lại lực để lâm siêu sắc mặt biến hóa nhưng hắn không còn lưu lại quay người thuận dạ dày một đường bay về phía trước chỉ ven đường từng cái dạ dày nhục bích bên trên nhảy lên bắn ra từng cây huyết hồng gai nhọn c u ố n về lâm siêu người chạy không thoát ven đường chỗ qua Tất cả nổi lâm ê n hiện ra đại lượng h đại ra dịu games t n ảnh, tất cả đều là giống nhau như lúc biểu lộ. Lạnh lùng nhìn cả h tất lúc c đều biểu là lộ. ă chú lên Lâm siêu thanh trùng âm điều ệ p phẳng phất hồn nói nhỏ. Thời gian, gia tốc. phá phá phá. cùng chỗ, tốc, tràng bên trong quênh quẩn, hồn nói nhỏ. gian, một Lâm tại Thời đạo Siêu i đ ú ra động toàn thân năng lực cầm trong tay chiến thương một đường lao vùn v vù ụ hướng lên trên đường đi đâm xuyên qua vô số tổ chức cùng tràng đạo cùng mạch máu kinh mạch lâm siêu cảm giác mình đã thuận một cái phương hướng xông ra hơn vạn mét thế nhưng là lại còn là không thấy được cuối cùng mà hắn chỗ đâm thủng qua những cái kia tổ chức sớm đã khép lại tận thế sinh mệnh lực đơn giản cường hãn đến mức độ khó mà tin nổi đoán chừng tại tứ đại ác thú bên trong sinh mệnh lực của nó là dài lâu nhất là không gian lâm siêu rất nhanh cảm ứng đến vấn đề cái này tận thế thể nội lại bị bố trí xuống vô tận không gian đây là không gian năng lực thường dùng thủ đoạn nhưng là tại tận thế tuyệt cao sinh mệnh từ trường dưới năng lực này đơn giản khó giải chỉ có thể lấy man lực phá vỡ Khắc kinh khắc Phạm Hương ngữ mạnh nhất tư thái 896, Phạm Hương ngữ mạnh nhất tư thái Bên ngoài, tất cả mọi người nhìn qua đỉnh chỉ hành thế, chút thời thế hồ không có hào quang, tựa như là xuất thần cả có ngạc, con có Trường tư Trường tư Tất tận tận to trong mắt, tựa tựa người ngữ ngữ Bên ngoài bỗng động này lớn quang, 858, 896, mọi Xuất là qua tất cả mọi người có chút tâm tắc đây cũng quá đả kích người bọn hắn liều mạng toàn lực đánh cược một đám chiến đấu địch nhân lại tại ngần người muốn sự tình khác đi cái này để người ta làm sao chịu nổi bất quá nhìn qua đứng im bất động tận thế không ai dám tiếp tục tiến công thời khắc này tận thế an tĩnh quá quỷ dị trên thân không có nửa điểm năng lượng ba động không hề giống tại tụ tập cái gì đại chiêu thức cái này khiến tất cả mọi người trong lúc nhất thời không mỏ ra nội tình tại tận thế trên mí mắt đứng đấy vưu tiểm cũng không nhịn được ngừng công kích sợ đem cái quái vật này lần nữa bừng tỉnh đồng thời hắn cũng cần thời gian khôi phục một chút vỡ vụn đến không ra hình dạng gì cánh tay cánh tay đang khôi phục bên trong lực lượng cũng theo đó bạo tăng hắn sẽ điên cuồng tiến công không phải là không có nguyên nhân hắn thích đứng năng lực để lực lượng của hắn tại cái này ngắn ngủi một lát cấp tốc kéo lên đã đạt tới gấp mười lần thần vương trình độ tại cái này hoàn toàn yên tĩnh bên trong tất cả mọi người cũng tại bắt gấp thời gian khôi phục thể nội tế bào nguồn năng lượng có từ chữ vật khí bên trong móc ra một chút chân quý ghen chữa trị dược vật và tan bảo bổ sung hao tổn thể năng cùng tế bào nguồn năng lượng cùng lúc đó phạm hương ngữ dưới thân bình nguyên bên trên truyền t ố n g tới xác thối số lượng càng ngày càng nhiều lít nha lít nhít chiếm cứ toàn bộ bình nguyên thô sơ giản lược nhìn lại c h ỉ ít có mười mấy vạn số lượng s i u phương xa một chiếc chiến hạm cấp tốc bay tới đây là một chiếc hàng không phi hành chiến hạm lấy thời đại trước khoa học kỹ thuật chí ít cần trên trăm năm mới có thể tạo ra dạng này vũ trụ chiến tranh vũ khí vật này là từ trong di tích lấy được giờ phút này t r ở đầy hơn mười vạn sắt tối ẩm vang đắp xuống trên thảo nguyên trên chiến hạm tự mang không gian ma trượn có thể trâu tế nhảy vọn nếu là ở vũ trụ bên trên chiến hạm còn có thể sử dụng vượt tốc độ ánh sáng l ỗ sâu nhảy vọn cái kia là vũ trụ vận chuyển chuyên dụng phi hành thủ đoạn trên mặt đất tự nhiên là không dùng được trên chiến hạm vô số xác thối nối đuôi nhau mà xuống như châu chấu lít nha lít nhít chỉnh tề không có chút nào hỗn loạn cũng không có bất luận cái gì thân ảnh phảng phất có một t r ư ờ n g bàn tay vô hình đang thao túng bọn hán phạm hương ngữ toàn thân tản mát ra nồng đậm màu đen khí thức một đầu như thác nước tóc đen bay lên trong gió kiểu diễm ướt lát môi đỏ giờ phút này sớm đã trở nên đen nhánh màu da cũng biến thành càng thêm tuyết trắng cơ hồ có thể trông thấy màu da hạ mạch máu cùng mạch lạc như thế g a thị tuyết trắng phối hợp thâm đen mái tóc cùng bờ môi giống như đoan hồn lệ quỷ đây chính là nàng lúc đầu bộ dáng s i ê u phạm hương ngữ bông nhiên hạ xuống rơi vào thảo nguyên xác thối quần trung ương tại nàng rơi xuống đồng thời chung quanh xác thối lập tức chen trúc tới đưa nàng đoàn đoàn bao vây rất nhanh kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên sát thối c h ố n g chết đưa nàng thân ảnh bao phủ hoàn toàn trong đó nguyên địa chất lên một cái cao cao bao màu đen thấy cảnh này tất cả mọi người cảm thấy da đầu run lên nếu là bình thường tiến hóa giả bị nhiều như vậy sát thối bao phủ sớm đã bị cắn đến không còn sót lại một chút cạn dù là biết phạm hương ngữ là hủ thi nữ vương cũng không nhịn được vì nàng bóp một vệ mồ hôi lạnh lúc này bình nguyên bên trên cái khác sát thối vẫn như cũ kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên đánh tới từ cái k h ắ c xác thối trên lưng leo lên cao cao chất lên một cái cự đại đống xác chết vô số cánh tay vung vẩy tràn ngập kinh dị theo trồng chất xác thối càng ngày càng nhiều đống xác chết dần dần bày biện ra mấy phần khác hình dáng nếu là cẩn thận phân biệt liền sẽ phát hiện cái này rõ ràng là một cái hình người nhìn đến đây tất cả mọi người tựa hồ biết phạm hương ngữ muốn làm gì trong lòng lấy làm kinh ngạc hủ thi nữ vương trong lịch sử xuất hiện số lần cực ít cho dù xuất hiện thường thường còn không có trưởng thành liền bị nhân loại hoặc là xác thối giết chết hay là bị cái khác quái vật giết chết dù sao hủ thi nữ vương cơ hồ là toàn dân công địch xác thối sợ nàng quái vật sợ nàng nhân loại càng sợ nàng hơn sợ hai sinh ra s á c ý tạo thành trong lịch sử trưởng thành hủ thi nữ vương ít càng thêm ít mà mỗi một cái trưởng thành hủ thi nữ vương tạo thành thai nạn đều là hủy diệt tính cơ hồ không có để lại cái gì văn hiến tư liệu cho nên cho dù là cách chủ vương nhân vật như vậy đối thủ thi nữ vương thủ đoạn cũng là biết rất ít theo liên tục không ngừng xác thối truyền tống tới gia nhập vào leo lên xác thối trong đội ngũ dần dần một cái từ mười mấy vạn người tạo thành to lớn hình người đ ó n g sắt chết cao cao đứng vững mà lên hai chân cánh tay bộ ngực cái cổ đầu lâu từ xác thối chắp vá đi ra xua đổi u dần dần hoàn thiện dù là cách trụ vương các kiến thức rộng rãi thần vương thấy cảnh này cũng không nhịn được tê cả ra đầu từ xa nhìn lại những cái kia s á t thối tựa như từng đầu vặn vẹo côn trùng không có mỹ quan chỉ có kinh dị theo đằng sau gia nhập s á t thối càng ngày càng nhiều cái này liều đánh lên thân thể cũng càng ngày càng cao lớn rất nhanh đạt tới hơn ngàn mét độ cao mà lại vẫn còn đang chậm chạp tăng trưởng đây chính là hủ thi nữ vương à, thật là đáng sợ nếu là đem địa tâm thế giới những cái kia xác thối cũng khống chế lại tất cả đều ghép lại với nhau đoan chừng so tứ đại ác thú còn mạnh hơn hoa hoàng nhìn qua chắp vá đi ra to lớn phạm hương ngữ mặt mũi tràn đầy rung động đây không phải đơn giản chắp vá mà là kết nối không sai tất cả xác thối tựa như trở thành cái này to lớn phạm hương ngữ thân thể một bộ phận liên tiếp ở cùng nhau theo tụ tập xác thối càng ngày càng nhiều To lớn phạm hương ngự trên người tán phát ra khí tức cũng càng ngày càng mạnh tất cả s á t thôi sinh mệnh từ trường tựa hồ cũng bị ghép lại với nhau đây không phải đơn giản một mảnh vụn cắt quần thể công kích mà là một cái hoàn chỉnh cá thể tại tất cả mọi người sững sờ lúc yên lặng tận thế bỗng lại hành động phát ra tức giận tiếng giống tựa hồ tại tức giận lấy cái gì mấy vạn mét chiều dài thân thể nhanh chân chạy lên trà đạp chạm đất mặt ầm ầm chấn động mặt đất sô đổ d ạ n nước vết tích điên cuồng l a n tràn nếu như nói một vài ngàn mét thiên thạch đụng vào trên địa cầu có thể tạo thành giống loài diệt tuyệt tính to lớn trùng kích như vậy tận thế thời khắc này chạy mặc dù không có thiên thạch trùng kích lực lượng lớn như vậy nhưng cũng không thua gì vài chục tòa núi lửa đồng thời phun trào tạo thành chấn động mặt đất vỡ ra ránh sâu hoám không thể thừa nhận cái này kịch liệt chiến đấu ba động tựa như địa cầu không thể thừa nhận vũ khí hạt nhân oanh kích đồng dạng tất cả mọi người giật mình tới biết phạm hương ngữ còn tại tụ tập thân thể cho nàng thời gian càng lâu tụ tập thân thể liền sẽ càng mạnh cách nổi giận gầm lên một tiếng dẫn đầu sống tới cự nhân trong từ điển chỉ có n g h ê n chiến vưu tiệm cũng gầm thét phát động công kích nắm đấm ầm vang nện ở tận thế ánh mắt bên trên huênh một tiếng lần này càng đem cái này to lớn ánh mắt đánh chung có chút sụp đổ tùy theo mà đến là giống nhau lực đạo p h ả n kích giang giác một tiếng v ư u tiềm cánh tay đều vỡ vụn khép lại tiếp tục xuất kích v ư u tiềm không có chút nào ngừng thân thể kia vỡ vụn kịch liệt đau đớn cũng tại bị hắn dần dần thích ứng bành bành bành tất cả xông đi lên chủ thần thần vương tất cả đều thân thể bắn ngược mà quay về bản thân bị trọng thương thận thế gầm thét nâng lên chân trước ẩm vang xé hướng to lớn phạm hương ngữ ngày mai sách mới tuyên bố trọng khải còn có hai mươi trường tả hữu ngày mai bắt đầu bộc phát t r ư ơ n g tám trăm chín mươi bảy có người đang chiến đấu thuộc sơn đạo chỗ tinh thành cự hình chiến hạm xuất hiện đến biến mất kinh động đến tinh thành cao tầng các bộ môn người mặc dù phạm hương ngự thư ký đem sự tình đẻ xuống nhưng đem y y hải nguyên gây nên tất cả mọi người suy đoán cùng lúc đó ngành tình báo nhân viên đại lượng mất tích không thấy thăm hơi bao quát ngành tình báo bộ trưởng cũng biến mất không thấy gì nữa ngoại trừ ngành tình báo bên ngoài cái k h á c các bộ môn nhân viên đều cấp theo ngành tình báo nhân viên đại lượng mất tích phó bộ trưởng đuổi tới ngành tình báo lúc không đợi hắn hỏi thăm tình huống đã nhìn thấy to như vậy phòng tình báo bên trong chỉ có thật lưa thưa bảy tám người mà phòng tình báo tất cả hệ thống trong cùng một lúc tất cả đều sáng lên màu đỏ báo động bao quát phó bộ trưởng ở bên trong tất cả mọi người tất cả đều n ộ n nhưng dù sao cựu cư cao vị phản ứng cấp tốc lập tức để cho người ta xem cảnh báo nơi phát ra rất nhanh tất cả màn hình bên trong nhảy ra một đoạn dám đập tới hình tượng một đầu mấy vạn mét dáng dấp cự thú chiếm cứ trên mặt đất trên lưng gai vây cá như liên miên không dứt sân phong to lớn màu xanh đen lân thiến có thể tùy tiện bóp nát một tòa căn cứ cự trảo cùng thân ảnh quen thuộc kia rõ ràng là một đầu siêu cấp cử long phòng tình báo bên trong người tất cả đều lồi lấy con mắt khó có thể tin tiếp tục tốt một đoạn thời gian phó bộ trưởng mới phản ứng được khó khăn nuốt nước bọt vừa định đưa tin phạm hương ngữ đông chú ý tới hình tượng bên trong có một ít cực nhỏ điểm đen hiện hiện hắn ngơ ngác một chút nghĩ đến một loại khả năng vội vàng nói mau thả lớn màn hình hắn như cảnh tỉnh mấy người khác lập tức giật mình tỉnh lại vội vàng thao tác rất nhanh hình tượng bị phóng đại cái kia thật nhỏ như cho b u i điểm đen cũng hiện ra hình dáng vựu tướng quân hắc n g u y ệ t tướng quân cái kia cái kia là phạm thủ lĩnh thấy rõ điểm đen đám người lập tức sợ ngây người bọn hắn vậy mà tại cùng dạng này hung ác quái vật chém giết mà lại một mực trong căn cứ chỉ huy ngàn quân phạm hương ngữ lần này vậy mà tự thân tới chiến trận lúc này phó bộ trưởng đã phản ứng lại khó trách không cách nào liên lạc với phạm thủ lĩnh khó trách đột nhiên xuất hiện cái kia c h i ế c to lớn chiến hạm khó trách trong căn cứ mấy cái chân chính quản công việc người tất cả đều biến mất không thấy gì nữa nguyên lai、like, bọn hắn sớm đã lao tới chiến trường cùng bọn hắn không cách nào tưởng tượng quái vật đang liều chết hắn bỗng nhiên nghĩ đến lấy tinh thành hệ thống tình báo cái này màn hình hẳn là sớm đã bị điều tra đến mới đúng không có khả năng hiện tại mới xuất hiện cảnh báo bỗng nhiên hắn nghĩ tới những cái kia mất tích nhân viên cùng bộ trưởng lập tức tỉnh ngộ lại hơn phân nửa là bọn hắn một mực tại đ ể ép cái này tin tức động trời không muốn để cho bọn hắn biết chế tạo khủng hoảng nghĩ tới đây hốc mắt của hắn có chút ướt át nắm chặt nắm đấm gầm nhẹ nói lập tức mở ra truyền tin khẩn cấp hình thức đem hình tượng trực tiếp đến căn cứ bên trong cho phép tinh thành từng cái căn cứ tín hiệu thuê mấy cái nhân viên nghe nói như thế bị sợ nhảy lên một người trong đó sắc mặt trắng bệnh nói la la phó bộ trưởng nếu để cho người bình thường nhìn thấy quái vật này chỉ sợ chỉ sợ la phó bộ trưởng hít một hơi thật sâu kiên định nói coi như phạm thủ lĩnh trở về khai trừ ta cũng không quan hệ tất cả tội ác ta đến gánh chịu lần này phạm thủ lĩnh đích thân tới mà lại không có sử dụng căn cứ quân đội hơn phân nửa là quân đội đối quái vật kia đã không có tác dụng cũng nói phạm thủ lĩnh không có toàn thắng nắm chắc mới có thể giấu giếm tin tức thế nhưng là nếu như bọn hắn chết rồi chúng ta còn có ai có thể ngăn cản con quái vật này mấy cái nhân viên hai mặt nhìn nhau yên lặng không nói đúng vậy à nếu như bọn hắn đều đã chết phóng nhãn căn cứ còn có ai có thể cùng dạng này quái vật chém giết ẩn không giấu giếm đã không có ý nghĩa nếu là bọn họ thắng lợi không thể nghi ngờ là một lần to lớn khánh điển nếu như bọn hắn thất bại khủng hoảng cái gì cũng liền không quan trọng bởi vì chúng ta không có đường sống la phó bộ trưởng nhìn qua hình ảnh theo dõi thanh âm có chút bi thương địa đạo mặc dù tinh thành sáng tạo ra lần lượn kỳ tích đối mặt vô số thú triều đối mặt trên trăm con vương thú tinh thành đều không có lùi bước đều không có thất bại thế nhưng là lần này hoàn toàn khác biệt như thế hình thể quái vật đã vượt ra khỏi hắn nhận biết tưởng tượng trăm mét cao là vương thú đoán chừng vương thú đều không đủ nhét nó hàm răng Hai、nạn tới. Phó sao tại tất cả mọi người trong lòng tinh thành là chỗ an toàn nhất trên lục địa sớm đã không có bất kỳ cái gì quái vật có thể uy hiếp được tinh thành mà lại cho dù có nguy hiểm tinh thành cũng sẽ phát ra cảnh báo mọi người tại như thường lệ sinh hoạt có đi săn trở về cùng bằng hữu tại trong t i ể u điếm ăn cơm đảm thiếu thành quả có ôm nữ nhân tại phiên vân phúc vũ có nhìn chăm chăm bóp tiền của người khắc túi chuẩn bị tùy thời mà đậu ngay tại cái này hoàn toàn yên tĩnh bên trong đột nhiên không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cùng báo trước tại tinh thành từng cái to to nhỏ nhỏ trên quảng trường lớn bình phong biển quảng cáo đồng thời sáng lên hình tượng bên trong xuất hiện một cái từ phương xa không trung chụp xuống hình ảnh cùng lúc đó âm tần bên trong vang lên không có sửa chữa to lớn thanh âm u ố n phong tiếng rít cùng phẫn nộ to rõ tiếng thú gạo giống cái này giữ t ậ n tiếng gầm gư tại toàn bộ tinh thành tất cả trên quảng trường đồng thời vang lên tựa như có một cái cự thú nhìn xuống tinh thành ở trên đỉnh đầu không gào thét tất cả mọi người bị dọa ngộng rồi mới đi ngang qua trên quảng trường người liền thấy lớn bình phong trên biển quảng cáo hình tượng cái kia là một đầu vốn lượn chập trùng siêu cự hình quái vật đang vẽ mặt phương xa sơn phong phụ t r ợ dưới có thể cảm nhận được rõ ràng đầu này cự thú hình thể trong lúc nhất thời tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn tiếng kinh hô liên tục không ngừng mà vang lên ngay sau đó là yên tĩnh như chết tất cả mọi người sợ ngây người khi yên lặng mấy giây sau cuối cùng có người tuyệt vọng hét dầm lên những người còn lại cũng lấy lại tinh thần đến kinh ngạc nhìn nhìn qua màn ảnh cơ hồ khó có thể tưởng tượng ánh mắt của mình thậm chí hy vọng mình giờ khắc này ở nằm mơ thế nhưng là từ màn ảnh bên trong truyền đến gào thét cuồng phong long thanh lại là như thế chân thực cái này là cái gì quái vật tại một mảnh trong tuyệt vọng màn hình bỗng nhiên phóng đại hóa mọi người rất nhanh chú ý tới cái này cự thú đỉnh đầu chỗ bay múa một chút điểm đen theo phóng đại những n à y điểm đen thân ảnh cũng nổi lên t ừ n g đạo tản ra kim sắc quang mang lạ lẫm thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn h ắ n hung hãn không sợ chết nào h về phía đầu này cự thú chỉ là bọn h ắ n thân thể cùng cự thú so sánh quá nhỏ bé nhưng không có người lùi bước không có người từ bỏ theo hình tượng chuyển động rất nhanh có người thấy được quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa thân ảnh vưu tiềm hát n g u y ệ t lãnh chân bọn hắn p h ò tượng xây dựng ở tinh thành không ít trên quảng trường cơ hồ mỗi cái ở tại tinh thành người đều biết bọn hắn khi thấy vưu tiềm đạp trên cái này cự thú trên mí mắt điên q u ồ n g không ngừng đụng chạm lấy con mắt của nó lúc tất cả mọi người giật mình sách mới đã đăng ký gọi hát cám vương giả xét duyệt có chút chấm à, biên tập nói chín giờ tối trước liền có thể đi ra chỉ hy vọng như thế chờ sách mới đi ra cũng hy vọng mọi người cất giữ bỏ phiếu đốt lên đến chỉ mong hôm nay cất giữ phá ngàn Khắc 859, chính nghĩa bất diệt, huyết tính đốt. 898, chính nghĩa bất diệt, huyết tính đốt. Hán, hắn hai vị tuần tra thủ lĩnh phạm ánh phụ ảnh nhìn phía thú chiến mắt cao cùng cận cùng cấp cự Trường bất diệt, tiêu đốt Trường bất diệt, tiêu đốt ngất tường trên, tuần tra trên trường trong, trên rộ, rơi bọn ngoài bên quảng màn bên này 859, 898, qua bộ đấu siêu viêu tiềm. đầu số vào vị hắc nguyệt bọn người cùng cái kia từng đạo lóe ra kim sắc quan mang tản ra vô cùng khí thế thân ảnh mặt mũi tràn đầy rung động bọn hắn còn ở nơi này bình tĩnh sống qua ngày chưa từng n g h ĩ xa như vậy phương trên chiến trường đã có một nhóm chiến sĩ vì bọn hắn bình tĩnh sinh hoạt mà liều chết chiến đấu l à vưu tiềm vách trong khu một cái cư dân trong lầu v ớ t kim hương đang tắm rửa nghe được tiếng thú gào lập tức chạy đến to lớn cửa sổ sát đất trước lập tức trông thấy phụ cận mấy con phố đạo ngoại mặt trên quảng trường treo thật cao to lớn màn ảnh khi thấy một đám người cùng cái kia siêu cấp cự thú kịch liệt lúc tác chiến nàng hoàn toàn giật mình hôm nay là nàng ngày nghỉ từ khi viêm hoàng căn cứ quy thuận đến tinh thành sau nàng cùng bộ phạm những này đã từng thập đại chiến sĩ thể nội tự hủy trang bị đều bị dỡ bỏ c h i t để khôi phục tự do thân mà lại tại tinh thành hưởng thụ cực cao đ á i ngộ bình thường ngẫu nhiên ra ngoài đi săn một cái liền có thể hoàn thành nhiệm vụ giờ này khắc này nhìn xem cái k i a màn ảnh bên trong từng cái r ụ c huyết phân chiến điên cuồng thân ảnh nàng đ ỗ n g nhiên cảm giác được hốc mắt t ấm ư ớ c vách trong khu từng cái phương hướng chi chu quân bộ cổ võ quân bộ lang bảo quân bộ từng cái quy thuận với tinh thành thế giới tổ chức bây giờ đều trở thành tinh thành đơn độc quân bộ cắm tổ chức c ờ hiệu theo thú giống vang lên những n à y tại quân bộ trong sân rộng tôi luyện cách đấu người lập tức chú ý tới trên quảng trường to lớn màn ảnh hình ảnh kia bên trong siêu cấp cự thú cùng một đám không màng sống chết thân ảnh trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngây ra như p h n g toàn bộ tinh thành tại thời khắc này tất cả đều yên tĩnh những cái kia kiếm được chút ít tài chuẩn bị đi chỗ ăn chơi phát t i ế t người những cái kia vì địa bàn phân chia chuẩn bị ám chiến người những cái kia dắt tay người yêu trên đường tản bộ người tất cả đều nhìn qua trên màn ảnh hình tượng cuốn phong gào thét thanh âm từ âm hưởng quảng bá bên trong quanh quẩn tại tinh thành trên không cái kia gầm nhẹ gào thét cùng từng chương rõ ràng xa lạ gương mặt cái kia sinh tử không để ý kiên quyết chịu chết biểu lộ là cái gì để bọn hắn như thế liều mình cái này màn hình rất nhanh truyền bá đi ra bên ngoài trong tinh vực tại bên trong tinh vực từng cái căn cứ bên trong truyền bá trong lúc nhất thời tất cả căn cứ nhấc lên sóng to gió lớn từng cái căn cứ thủ lĩnh càng là gấp đến độ như lửa đốt con kiến phản ứng đầu tiên liền là lập tức liên hệ tinh thành tìm kiếm che chở thế nhưng là đột nhiên nghĩ đến tinh thành bên trong cao tầng giờ phút này đều đã ở trên mảnh chiến trường này che chở sao trong lúc nhất thời không ít căn cứ thủ lĩnh cảm thấy xấu hổ ta muốn đi tiếp viện trên tường thành bộ phàm đ ỗ n g nhiên bỏ rơi trên thân ý nghĩa tượng t r ư n g chế thức chiến giáp từ thể nội hiện ra một bộ màu đỏ sậm ghen chiến lính g á c nàng nắm lây trong tay lợi kiếm ánh mắt kiên quyết cái gì lời nói đều không nói trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống mở ra chiến thuật của mình tấm tìm kiếm địa đồ hướng dẫn hướng phía phương bắt chạy như bay xô rồ ánh mắt phức tạp do dự nửa ngày hay là hung hăng dậm chân một cái một tay xé mở trên người chế thức chiến lính g á p nhảy xuống tường thành theo sát bộ phàm phía sau đuổi theo các ngươi ở chỗ này lưu thủ Ta đi tiếp đi viện. cổ võ môn chủ hít một hơi thật sâu mở ra một cái hộp gỗ đàn tử bên trong là một thanh phủ b ù i thật lâu chiến đao hắn nhẹ nhàng nắm chặt trôi đao nhìn qua chung quanh thê tử nữ nhi muốn nói cái gì cuối cùng vẫn cắn răng một cái nhanh chân đi ra ngoài phụ thân lão bạch thê nữ kêu gọi ở sau lưng truyền đến cổ võ môn chủ thân ảnh dừng lại một chút quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m các nàng một chút tựa hồ muốn hình dạng của bọn hắn vĩnh viên ghi ở trong lòng rồi mới kiên quyết mà đi vừa rời đi cổ võ quân bộ cổ võ môn chủ liền thấy chi chu quân bộ bay ra hơn mười đạo thân ảnh đều là nữ tử cầm đầu là phạm hương ngự chọn lựa chi chu quân bộ bộ trưởng nàng nhìn cổ võ môn chủ một chút hướng hắn khẽ gật đầu rồi mới phi tốc hướng phương bắc bay đi cổ võ môn chủ hít một hơi thật sâu chỉ cảm thấy một cô huyết dịch tại thể nội sôi trào thi triển lực lượng phi tốc đuổi kịp chi chu quân bộ bọn người cùng nhau hướng phương bắc phi đi cùng thời khắc đó tại tinh thành các nơi lần lượt từng bóng người dỡ xuống chức vụ một lần nữa nhấc lên binh khí mang theo đầy ngập nhiệt huyết tín n i ệ m lao tới chiến trường cho dù phía trước là tử lộ bọn hắn cũng kiên quyết tiến lên tại luận thế ra anh hùng tại nguy nan thấy huyết tính đúng lúc này lớn trên màn ảnh bỗng nhiên xuất hiện một đạo bóng người to lớn chính là to lớn hóa phạm hương ngữ cái kia mơ hồ bộ mặt hình dáng để không ít người cảm giác nhìn quen mắt chỉ là càng nhiều hơn là tâm ác không nghĩ tới ngoại trừ đầu kia siêu cấp cự thú bên ngoài còn có một cái khác quái vật kinh khủng chỉ là rất nhanh tất cả mọi người liền phát hiện cái kia siêu cấp cự thú tựa hồ muốn công kích cái này to lớn quái vật hình người mà những cái kia lóe ra kim quang vĩ nạn thân ảnh cùng hưu tiềm hát nguyệt bọn người tựa hồ tại l i ề u mình ngăn cản lấy siêu cấp cự thú lúc này một chút tâm tư bén n h ẹ người đột nhiên k i ị m phản ứng là phạm thủ lĩnh đây là phạm thủ lĩnh chơi ạ phạm thủ lĩnh là cái gì năng lực vậy mà như thế đáng sợ tất cả mọi người rung động căn cứ hậu phương thuộc sơn đạo phương hướng lâu dài đóng tại nơi này cách lỵ n g ư ờ i ba vị cự nhân thấy cảnh này có chút ngơ ngẩn khi trong màn ảnh xuất hiện thân thể hơn hai mươi mét cách cùng mười mấy thước mặt lúc ba người đều là cảm thấy trái tim đang rung động đây chính là bọn họ tiên tổ dũng mánh phi thường vô song tiên tổ lỵ cùng ngươi lướt nhau đều là làm ra quyết định đưa trong tay nhàn nhã lúc chế tác nhỏ đồ chơi bỏ qua lật bàn tay một cái từ chữ vật khí bên trong móc ra riêng phần mình binh khí ngang nhiên xuất phát cách vẫn đứng ở nguyên địa không n ú c đ í c h khi nhìn đến trên màn ảnh cái kia hơn hai mươi mét cự nhân lúc hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác não hải một trận mê muội đáy lòng có loại mánh liệt cảm giác quen thuộc loại cảm giác này để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thậm chí toát ra một cái chính mình cũng cảm thấy kinh dị suy nghĩ người khổng lồ kia liền là chính hắn trên chiến trường siêu tận thế cự trào ầm vang k é o xuống phạm hương ngự không có lui bước ngược lại nâng lên vô số hủ thi tạo thành nằm đấm nặng nề g h mà nghênh t i ế p quay một tiếng toàn bộ thiên địa rung chuyển phảng phất hai viên mánh liệt đạn đạo tại thiên không va chạm tận thế cùng to lớn phạm hương ngự dưới chân mặt đất lần nữa băng liệt sụp đổ mà cái này vết rách tạo thành ảnh hưởng gây nên bên ngoài mấy trăm dặm bờ biển băng liệt nước biển thuận vết rách rót vào đất liền không có người chú ý tới tại cái kia vỡ ra thật sâu khe danh bên trong trên vách đá nổi lên mơ hồ huyết sắc q u a n mang bạch bạch bạch to lớn phạm hương ngữ liên tục hướng sau rút lui mấy bước mặc dù thời khắc này nàng thân thể từ hơn hai mươi vạn hủ thi tạo thành nhưng là cùng tận thế so sánh y là nguyên hình thể nhỏ nhắn xinh xắn bất quá để cách cùng trụ vương vưu t i ề m bọn người khiếp sợ là quả đấm của nàng tiếp nhận tận thế cự trảo vậy mà không có sụp đổ cái này từ vô số hủ thi tạo thành to lớn năm đấm chỉ là có chút lo một chút rất nhanh tại từng cái hủ thi v ặ n vẹo dưới lại lần nữa trở về hình dáng ban đầu để cách trụ vương bọn người rung động không thôi vốn cho rằng cái này từ vô số hủ thi tạo thành thân thể sẽ một kích liền tan á c không nghĩ tới lại vượt mức bình thường ngưng thực khắc chương tám trăm sáu mươi thiên đạo lại đến đồng điệu hợp thể từng đạo năng lực tin tức từ phạm hương ngự trong lòng lướt qua nàng giờ phút này ở vào cái này to lớn phạm hương ngự đóng sát chết đầu lâu vị trí một đầu đen nhánh tóc xanh tăng vọt đến dài mấy c h ụ c thước mỗi một cây sợi tóc đều đâm vào một cái s á t thối trong thân thể ngoại vi s ắ t tối h mặc dù không có bị sợi tóc của nàng đâm vào nhưng năng lực từ trường đã hình thành thời k h ắ c này nàng tựa như một khối to lớn nam trơ âm có thể một mực hấp thụ trụ sở có s ắ t tối h đây là nàng mạnh nhất năng lực là nàng tiến hóa đến siêu việt thập nhất d à i sau thức tỉnh tiềm lực tại đồng điệu cùng hợp thể năng lực tác dụng dưới tất cả hấp thụ đến trên người nàng s ắ t tối h mặc kệ trước đó thể chất bao nhiêu giờ phút này đều trở thành một cái chính thể không sai cái này từ vô số v ạ n b ẹ o xác thối tạo thành to lớn phạm hương ngữ cũng không phải là quần thể mà là đơn nhất sinh mệnh tất cả xác thối cùng hưởng bọn chúng tổ hợp mà thành sinh mệnh từ trường phòng ngự công kích sức khôi phục các loại phương diện tuyệt không phải cách chủ vương bọn người suy nghĩ đơn giản như vậy c h ấ p vá nếu như chỉ là đơn giản c h ấ p vá đừng nói đối phó tận thế cho dù là cùng cách dạng này thần vương giao chiến đều sẽ trong nháy mắt bị đánh đến thất linh bắt lạc sẽ chỉ là gân gà năng lực nghiêm trình mà nói thời khắc này phạm hương ngự a so với lâm siêu cũng không kém cỏi chút nào nhiều ít những này tạo thành s á t thối bên trong bao hàm các loại năng lực phi thường toàn diện mỗi một loại năng lực phạm hương n g ự a đều có thể tùy ý sử dụng mà lại năng lực sinh mệnh từ trường đẳng cấp là dựa theo giờ phút này to lớn phạm hương ngự a sinh mệnh từ trường tới nói có thể nói ngoại trừ thích đứng cùng tin tưởng cùng cường hóa cái này ba loại toàn cầu độc nhất vô nhị năng lực bên ngoài năng lực khác n ă n g tất cả đều nắm giữ toàn c h i toàn năng đây chính là hủ thi nữ vương chân chính tư thái cũng là xác thôi tiến hóa đến cuối cùng hình thái phải biết tại vi rút a n mòn dưới xác thôi nghiễm nhiên thành mới sinh mệnh giống loài từ khoa học góc độ tới nói được xương tụng là tân nhân loại cũng không đủ mà hủ thi nữ vương địa vị cơ hồ đồng đẳng với chúng vương c h i vương tại nhân loại ở trong địa vị có thể nghĩ tiềm lực của nàng đáng sợ đến cỡ nào giống to lớn phạm hương ngữ trong cổ họng vô số xác thôi cánh tay đuổi sen lẫn ế t hầu truyền ra trầm thấp khàn khàn gào thét nàng nắm chặt nằm đấm ẩm vang tiến về phía trước một bước bước ra mặt đất rung mạnh nằm đấm gào thét lên đập đầm ẩm ra mật độ tốc độ tăng phúc lực lượng tăng phúc từng đạo năng lực bị kích phát ra đến To lớn phạm hương ngự năm đấm tựa như đẩy ra thế giới hung hăng nện ở tận thế hàm dưới bên trên b à n h một tiếng nổ vang rung trời nặng nề tiếng va đập chấn động đến cách chủ vương bọn người màng nhĩ nhoi nhói cái k h á c các chủ thần càng là thống khổ bay rớt ra ngoài kịch liệt va chạm lực lượng từ tận thế hàm dưới chuyển đến đem cách chủ vương bọn người khoé động ra đứng tại tận thế trên mí mắt vựu tiềm sớm đã tóm chặt lấy tận thế mí mắt chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng cái này như động đất cấp mười hai mãnh liệt chấn động suýt nữa đem hắn v a n g ra ngoài ầm ầm tận thế thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống bình nguyên bên trên lập tức t ó é lên hơn ngàn thước bụi đất mặt đất sụt lún cùng lúc đó to lớn phạm hương ngự trên người xác thối số lượng vẫn còn đang phi tốc tăng trưởng liên tục không ngừng truyền tống mà đến phải biết toàn cầu xác thối số lượng là bực nào khổng lồ mà lại xác thối còn có thể đơn tính sinh sôi cứ việc bị quái vật cùng nhân loại giết chết rất nhiều y hải nguyên có hai tỷ trở lên xác tối h đây là đánh giá thận trọng nhất về phần phạm hương ngữ không chế xác thối số lượng có hay không cực hạ cái này không ai biết nhưng mặc kệ như thế nào hủ thi nữ vương đáng sợ đã để tất cả thần vương cùng các chủ thần đều thấy được hắc n g u y ệ t l ã n h chân cách cùng trụ vương các cái khác thần vương cùng các chủ thần nhìn thấy ngã xuống tận thế có chút không dám tin tưởng con mắt của mình chuyển cơ hy vọng trong lúc nhất thời phảng phất ánh dạng đông từ trong bóng tối tảng sáng m à tới tất cả mọi người trong lồng ngực đều dâng lên to lớn dũng khí phảng phất trên người kịch liệt đau nhức cũng lập tức biến mất lên a công nó phần đôi u cách dẫn đầu nắm lấy chiến phủ x ô n g tới chủ vương kịp phản ứng về sau lập tức đảm nhiệm quan chỉ huy nhân vật tại hắn chỉ dẫn dưới cái k h á c các chủ thần lập tức hướng phía tận thế phần đôi u bay đi may a thần vương nghi ngờ nhìn thoáng qua tận thế dựa theo tận thế năng lực chiến đấu tới nói bị đánh bại có chút không nên a mặc dù to lớn phạm hương ngữ lực lượng rất mạnh thế nhưng là tận thế thân thể to lớn như vậy về mặt sức mạnh có thể áp đảo to lớn phạm hương ngữ không nói tại chiến đấu phương diện kỹ xảo càng không phải là nhân loại có thể so sánh nhưng là vừa rồi tận thế chiến đấu bộ dáng lại có chút ngốc không sai rất là khô khan may a thần vương có chút không hiểu nhưng thân thể không c ó dừng lại hướng phía tận thế phần đuôi bay đi ngã xuống bị đánh bại rồi tinh thành bên trong tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn kinh hãi mà nhìn xem trên màn ảnh hình tượng ngay sau đó là vô số tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ căn cứ tựa hồ đem cao ngất cự bích đều chấn động đến run nhẹ nhẹ phía ngoài trong tinh vực từng cái căn cứ cũng nhìn thấy một màn này trong lúc nhất thời tiếng hoan hô vang vọng không dứt ngay tại cái này kịch liệt tiếng hoan hô bên trong từng cái căn cứ tường thành đ ố n g nhiên đung đưa bao quát tinh t h ầ n cự bích cũng đang rung động nhẹ nhẹ tinh t h ầ n cục tình báo trung ương bên trong la phó bộ trưởng nhìn c h ầ m c h ầ m trên màn ảnh hình tượng nhìn thấy cái kia siêu cấp cự thú bị đánh bại lúc cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình ngay sau đó nắm chặt nằm lấm ra sức vung lên t ố t làm chết nó vừa mới noi xong dưới bên cạnh mặt khác giám sát trên màn ảnh đột nhiên nhảy lên màu đỏ cảnh cáo la phó bộ trưởng kinh ngạc một chút vội vàng nhìn lại chỉ gặp giám sát trên màn ảnh truyền r a điện tử máy móc giọng nữ cảm ứng được siêu việt mát trị số sinh mệnh ba động xuất hiện ở căn cứ trên không cảm ứng được siêu việt mát trị số sinh mệnh ba động thanh âm không ngừng lặp lại vô cùng băng lãnh la phó bộ trưởng lại có chút ngộng thậm chí hoài nghi mình l ô thai xảy ra vấn đề siêu việt mát trị số sinh mệnh ba động ngay tại căn cứ trên không không đợi hắn thay đổi giám sát tình hình thực tế v u a n h một tiếng cả tòa cao ốc đ ỗ n g nhiên kịch liệt lay động đỉnh đầu ánh đèn lập tức vỡ ra mảnh kiếng bể bắn tung tóe điện quang nhảy lên động tại một ngày này tinh thành tất cả mọi người đều thấy được vĩnh sinh không cách nào quên một màn tại vạn mét cao ngất trên bầu trời đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái siêu cự hình vòng xoáy màu đen từ vòng xoáy này bên trong chậm rãi duôi ra một cái to lớn đầu lâu phảng phất siêu cự hình mánh hổ nồng đậm lông tóc hạ lóe ra yêu dị tử quang theo cuồng phong gợi lên lông tóc lắc lư ở giữa hiển lộ ra rõ ràng là từng cái con ngươi màu tím cái này to lớn đầu lâu chậm rãi hé miệng tựa như như lỗ đen sâu không thấy đáy huyết bùn đại khẩu cơ hồ có thể tùy tiện một ngụm nuốt vào một tòa cỡ trung tiểu căn cứ thiên đạo vào thời khắc này thiên đạo vậy mà g á n g lâm tại tinh thành nếu như lâm siêu ở chỗ này liền sẽ nhận ra cái này thiên đạo không phải phân thân mà là cắn một cái đoạn mã thần thụ bản tôn tại thiên đạo bản tôn xuất hiện đồng thời tinh thành tường ngoài kịch liệt lay động đạo này đã từng ngăn trở vô số thu triều chặt trên trăm con vương thu tập kích cự bích cứ như vậy ẩm vang sụp đổ sụp đổ xuống tới tại cự bích ra đời sống cư dân phong úc trong nháy mắt bị dìm lập người cũng bị ngã xuống cự thạch nện thành thịt b ă m khắc chương tám trăm sáu mươi mốt tín ngưỡng một mực tồn tại chương chín trăm tín ngưỡng một mực tồn tại giống tương ngoài sụp đổ thời khắc khu sinh hoạt bên trong tất cả mọi người đều là nhìn thấy một cái cao mấy ngàn thước ngập trời cự thú từ tương ngoài mặt đất thổ nhưỡng bên trong chui r a phấn chấn lấy bùi đất trên người ngửa mặt lên trời phát ra bài sơn đảo hải giống tiếng gạo lại là một cái cự thú tinh thành bên trong tất cả mọi người doa ngộng ngơ ngác nhìn cái này cự thú tại tinh thành tre chở cho cơ hồ quên được cảm giác tuyệt vọng lại một lần nữa giáng lâm tất cả mọi người trong lòng hai n ạ giáng lâm không hề nghi ngờ cái này cự thú chính là thiên đạo phân thân mà lại chính là lúc trước công kích mãi a thần quốc cái kia thiên đạo phân thân cũng là thiên đạo mạnh nhất phân thân chỉ có nó có cái kia năng lượng từ xa xôi phương hướng trực tiếp triệu hồi ra thiên đạo bản tôn tại cái này thiên đạo phân thân hậu phương mặt đất sụt lún từng cái cự thú thân ảnh từ trong lòng đất phá đất mà lên tất thái, thể cả lúc chỉ có đều nhau nhau, là là lớn giống không giống giống như hình hình nhỏ ngàn bộ ẩm ẩm thổ địa vỡ tan thanh e m bên thai không dứt tạo thành sóng địa chấn động tướng tinh nội thành đường đi nhao nhao xe rách tại đường đi các nơi người có thét chói hai vang lên rơi vào đại địa vết rách bên trong có kêu thảm bị sụp đổ cự lâu áp đảo những người còn lại tất cả đều ngơ ngác nhìn những n à y bao phủ bầu trời bóng ma tuyệt vọng đến quên đi phản kháng cái k i a triệu hồi ra thiên đạo bản tôn mạnh nhất p h â n t h â n ngẩng đầu xa xa nhìn qua phương bắc ánh mắt lộ ra một tia hung lệ h ừ thông hướng mặt đất lối vào lại há lại chỉ có từng đó một cái kia liền để ngươi trước cùng tận thế đấu đấu chờ ta bưng hang ổ của ngươi lại đến thu thập ngươi cùng tận thế ầm ầm từng cái cự sơn thiên đạo phân thân hướng phía tinh thành bỏ tới đã từng hơn hai trăm mét cao ngất tay lớn giờ khác này ở thiên đạo phân thân trước mặt tựa như hài đồng trồng chất cắt điêu tòa thành dù cho là lồn nhất tiểu nhân thiên đạo phân thân cũng có thể tùy tiện san bằng mà tinh thành bên trong đưa từ từng cái trong di tích sưu tập tới hệ thống phòng ngự lồng năng lượng tại thời khắc này tất cả đều thùng rông kêu to tuyệt vọng bao phủ cả tòa tinh thành tại thiên đạo phân thân hạ tinh thành người tựa như một đám con kiến tùy tiện một dưới v ố t đi liền có thể đẻ chết một mảng lớn tinh thành vách trong khu từng cái bộ môn cao tầng tất cả đều từ trên chỗ ngồi đứng lên trực lăng lăng mà nhìn xem một màn này nhìn qua chân kia bộ đậu cao liền vượt qua bọn hắn cao lầu đỉnh chóp c ử thú trong đầu có chút chống không ai cũng không nghĩ tới hai nạn sẽ đến đến đột nhiên như vậy hoàn toàn không có dấu hiệu cho đến giờ phút này bọn hắn mới phát hiện từng để bọn hắn tự hào tinh thành tự hào hệ thống phòng ngự tự hào lực lượng quân sự đúng là yếu đuối như thế không chịu nổi tất cả mọi người tựa hồ cũng quên đi trong tay làm việc thậm chí quên đi tiến vào dưới mặt đất sự cần thiết chỗ tất cả đều lăng lăng nhìn qua bọn này bước vào tinh thành cự thú t o a này đã từng hùng bá địa cầu mạnh nhất căn cứ có đỉnh cao nhất quân sự phòng ngự căn cứ giờ khác này ở thiên đạo phân thân hạ tùy ý trà đạp những ngày này đạo phân thân thậm chí không có phát động năng lực chỉ là giống dạo bước đồng dạng bước vào tinh thành tùy ý rơi xuống bước chân liền giẫm chết vô số sinh mệnh mà vừa không thể gãy tường thành phòng chấn động cao lầu hợp kim cự tháp tại thời khắc này tựa như cắt điêu đồng dạng tùy tiện săn bằng giống tại cái này hắc ám trong tuyệt vọng một đạo phảng phất từ linh hồn cuối cùng bắn ra tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ bầu trời phảng phất là linh hồn cùng máu tươi đang thiêu đốt hò hét cái này g ầ m thét đem tất cả tuyệt vọng đến từ bỏ chống lại nhân loại bừng tỉnh đồng dạng cũng đem tất cả thiên đạo phân thân ánh mắt hấp dẫn nông đậm trói mắt kim quan g từ tinh thành vách trong khu bắn ra như một vòng từ từ bay lên l i ệ dương tại cái này trói mắt một vòng kim dương bên trong đ ỗ n g nhiên bước ra một đầu hơn ngàn mét cao cự thú toàn thân hiện ra hảo quang màu vàng lóng lông tóc quân lâm thiên hạ tư thái chính là hoàng kim quyển lâm s i ê u cũng không để cho nó đi theo t r ì n h chiến thiên đạo mà là để nó lưu thủ căn cứ tại thời khắc này nó bị triệt để chọc giận nhìn qua sụp đổ cự bích khắp nơi trên đất như là kiến hôi bị dẫm đạp chết thảm nhân loại thấy o à n t â n nó lông phẳng tóc p h t từng muốn cảnh h dai tốc biến này thời khắc tinh thành trên không dương huyết b u ồ n đại khẩu vừa muốn cắn xuống thiên đạo bản tôn đ ô n g thân thể dừng lại mà cái khác thiên đạo phân thân đều là đình chỉ động tác chừng lớn toàn thân con mắt hoảng sợ nhìn qua hoàng kim quyển tin tín ngưỡng kinh hãi thanh âm từ trên bầu trời vang lên trong chiến trường hoành to lớn phạm hương ngữ vung lên vô số xác thối tạo thành nằm đấm ầm vang nện ở tận thế đầu lâu bên trên tận thế lại không có tránh ra đến tùy ý nắm đấm đánh chúng vừa bó lên liền lại ngã xuống d ơ lên đẩy trời bùi mù cách trụ vương h ắ c n g u y ệ t bọn người thấy ngơ ngẩn giờ phút này liền xem như một vị chủ thần đều nhìn ra không thích hợp cái này tận thế phản ứng đã không thể dùng khô khan để hình dung mà là chết lạng vê anh vê anh to lớn phạm hương ngữ nắm lấy cơ hội liên tục r a quyền đúng lúc này thân thể của nàng đ ỗ n g dừng một chút tại xa xôi tinh thành bên trong xác thối mắt thấy đến hình tượng truyền lại đến trong đầu của nàng trong lòng của nàng chìm xuống dưới nhưng sát na về sau nàng lần nữa vung lên nắm đấm ném ra tận thế thể nội siêu siêu siêu lâm siêu không đứng ở từng cái dạ dày bên trong tả sung hữu đột trong tay chiến thương càng chiến càng mạnh cái này chiến thương cũng có thích hướng đặc tính đánh lâu phía dưới chẳng những không có mài c ù n ngược lại càng sắc bén mà lâm siêu cũng là như thế tại thích hướng năng lực dưới thể năng cùng tế bào nguồn năng lượng dùng mãi không cạn cái này thích hướng năng lực chỗ tốt lớn nhất liền là bị động tính không cần tế bào nguồn năng lượng cũng sẽ tự động phát động mà lại là mỗi giờ mỗi khắc theo không ngừng xé rách t ừ n g đạo trang đạo tránh né lấy dịu games điều khiển công kích lâm siêu tốc độ lực lượng đều đang nhanh chóng bạo tăng dần dần dịu games ý thức được điểm ấy trên mặt biến đổi đ ỗ n g nhiên kích phát ra một cỗ cường đại không gian lực lượng g i a m cầm đi t ầ n g t ầ n g không gian bao phủ lại lâm siêu hình thành một đạo không gian kết giới đem lâm siêu triệt để phong tỏa sợ hãi lâm siêu nhìn qua không gian bên ngoài kết giới nhục bích bên trên nổi bật mà ra dịu g a m s cười lạnh ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể vây được ta a dịu games ánh mắt tâm trầm mặc dù không biết ngươi nắm giữ năng lực gì nhưng nếu là lại để cho ngươi tiếp tục chiến đấu một đoạn thời gian xác thực khó mà ngăn chặn bất quá bây giờ nhà ngươi vẫn là ngoan ngoãn mà đợi ở chỗ này đi chờ ta giải quyết bên ngoài những cái kia tạm ngừ liền sẽ đến phiên ngươi